Phương Đông kiểu cô nghi mà nhìn Cung Thiên Du liếc mắt một cái, tuy rằng cảm thấy Cung Thiên Du có chút kỳ quái, nhưng thật ra không có bảo căn hỏi đến đế, tiếp tục nàng kế hoạch. Lúc trước ta nói tốt nhất chi sách đâu, kỳ thật đâu, vô luật từ nào con đường thượng đột phá xuất khẩu, đều không phải ngươi ta hai cái tiểu nhân nhi có thể bãi bình sự tình, hiện tại đâu, chính như ngươi theo như lời như vậy, trước mắt tốt nhất chi sách đích xác không có biện pháp thực thi, gần. Nhất thời gian không cho phép, mắt thấy bọn họ liền phải đánh tới cửa tới, chúng ta hiện tại bố cục không còn kịp rồi. Thứ hai đâu hiện thực không cho phép, bằng chúng ta hai cái tiểu nhân nhi, nếu thật làm ra bực này sự tình tới, chỉ sợ người khác sẽ đem ngươi ta trở thành yêu nghiệt cấp xử trí, cho nên chỉ có thể ngày sau từ từ mưu tính. Phương Đông Kiều thói quen lấy thành nhân tư tưởng tới suy xét vấn đề, nhưng là chờ đến thấy rõ ràng hiện thực, nhìn nhìn chính mình. Tay nhỏ chân nhỏ, không khỏi mà ngửa đầu bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Này mưu kế tuy hảo, nhưng là thi hành lên người được chọn. Bản thân thêm đối diện cái kia tiểu sâu ta, thế nào đều không thể lệnh người tin phục. Không thể tưởng được cuối cùng vòng tới vòng lui vẫn là vòng đã trở lại. Đúng như cung thiên du theo như lời như vậy, tốt nhất chi sách chỉ có thể là nói xuông, muốn thực thi, khó nga, khó càng thêm khó. Cung thiên du xem không được phương đông kiểu mày thắt bộ dáng cũng không hề đã kích nàng, không có lửa cháy đổ thêm dầu mà cười nhạo Phương Đông Kiều nói suông mưu kế, ngược lại là khuyên khởi Phương Đông Kiều tới. Tiểu nha đầu, tiểu ra xem ngươi tốt nhất chi sách không phải không được, mà là thời gian cùng người được chọn thượng không cho phép, kỳ thật, ngươi kế sách vẫn là nhất đẳng nhất hảo. Ngươi đừng nản chí, chứ bỏ thượng sách không được, ngươi không phải còn có chung sách cùng hà sách sao? Chung sách cùng hà sách đều là... Chị ngọn không chỉ gốc, chỉ có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh, lại không thể nhất lao vĩnh giật. Phương Đông kiều tiếc nuối mà bĩu môi lại nhảy khởi khóe miệng. Vốn dĩ ta chung sách là dùng nguyên dụ lực lượng, cũng chính là lợi dụng quỷ thần chi luật, chuyển bá ra đồn đãi vớ vẩn, làm đại gia tin tưởng bọn họ hành vi là chọc giận thần tiên, vì thế thần tiên giáng xuống trừng phạt, làm cho bọn họ cả nhà đều trường ra đáng sợ đốm đỏ tới. Đương nhiên, cái này chỉ cần ta... Dùng điểm dược vật, sau đó làm cho bọn họ mặt nguyền rùa bọn họ sẽ có báo ứng là được. Chỉ là trung sách vẫn là người được chọn vấn đề, ngươi cùng ta như thế nào có thể thích đáng mà an bài có tâm người tản đồn đãi vớ vẩn đâu, đây là cái vấn đề lớn. Phương Đông Kiều thực dối rắm huống chi, trung sách vừa ra, cũng chỉ có thể ngăn chặn bọn họ một đoạn thời gian, chỉ cần cái kia liên di nương không giải quyết rớt, ở huyện lệnh đại nhân bên tai thổi thổi gối đầu phong, của ấy. Cùng lời đồn đai đều sẽ bị trừ khử rớt. Kia hạ sách đâu? Hà sách liền đơn giản nhiều, chúng ta hướng bọn họ trước mặt vừa đứng, nhẹ nhàng mà giải một phen mê hồn thuốc bột, bọn họ tất nhiên toàn bộ đều đến nằm sấp xuống, không có ba ngày căn bản khởi không tới. Này ba ngày nếu là người ở bên ngoài thổi gió lạnh ngủ lánh mà, chính là làm bằng sát thân mình cũng chịu không nổi, 89 phần 10 sẽ đến phong hàn chi chứng thế nào đến nằm cái 10 ngày nửa tháng, tự nhiên mà vậy bọn họ liền không công phu tới tìm chúng ta phiền toái. Phương Đông kiều vỗ vỗ tay nhỏ nói: yêu cầu như vậy phiền toái sao? kia còn không bằng tiểu gia ta trực tiếp ra tay, đưa bọn họ đánh bò, đánh sợ, bọn họ ngày sau cũng liền sẽ không tới cửa tới làm ẩm mỹ. Cung Thiên Du chơi chơi bên hông hỏa lân tiên, nhưng là ngươi vừa ra tay, tất thấy huyết tinh, ta kia tứ ca là cái nhát gan. Ngươi liền thật không lo lắng ta tứ ca dọa ra một thân tật sâu tới a Phương Đông Kiều nhíu mày nói. Hảo, hảo, vậy nghe ngươi, dùng ngươi cái gọi là không huyết tinh biện pháp. Chỉ là tiểu ra lời nói đến nói ở phía trước, ngươi trên tay nhưng có mê hồn thuốc bột sao. Cung Thiên Du sợ Phương Đông kiểu mở miệng nói trên tay không có cái gọi là mê hồn thuốc bột. Vậy liền hạ sách đều không thể thực thi. Đương nhiên là có. Phương Đông kiểu ý niệm vừa động, không gian dược phòng một bao mê hồn thuốc bột liền dừng ở nàng lòng bàn tay thượng, nàng như là từ. ống tay áo nội trong miệng lấy ra dường như, lấy ra tới đưa tới cung thiên du trước mắt. Ta nói cho ngươi, cái này chính là một cái quái lão nhân tặng cho ta tuyệt hảo thuốc bột, là vào nhà cước của ra cửa du ngoạn chuẩn bị phẩm. Liền một chút bột phấn, liền cũng đủ té xỉu một đầu gấu đen, lần trước kia đầu gấu đen chính là bị ta này mê hồn thuốc bột cấp mê đảo. Nguyên lai like kia đầu gấu đen là như thế này bị các ngươi đánh hạ tới a. Cung Thiên Du lập tức hai mắt sáng lên mà. Nhìn trầm chầm, chầm Phương Đông Kiều trên tay kia bao mê hồn thuốc bột. Phương Đông Kiều thấy, buồn cười mà nhìn Cung Thiên Du, thuận tay liền đem này bao mê hồn thuốc bột cho Cung Thiên Du. Này bao cho ngươi đi. Như vậy liền tính đối phương tới hai ba trăm người, ngươi cũng đủ ứng phó rồi. Này không được, tiểu ra ta có võ công hộ thân đâu, ngươi cái này tiểu nha đầu cái gì đều sẽ không, vẫn là ngươi lưu tại bên người để phòng đi. Cung thiên du nhúng nhường, ngươi yên tâm, ta bản thân còn có vài bao đâu, cũng đủ ứng phó, ngươi kia bao liền chính mình lưu lại đi, vạn nhất gặp được cao thủ linh tinh, ngươi cũng không cần lo lắng đánh không lại nhân ra. Chỉ cần này mê hồn thuốc bột một thổi đến trong không khí, đối phương chỉ cần hít vào một hơi, như vậy vô luật đối phương là cái dạng gì cao thủ, hắn đều đến ngoan ngoan mà nga xuống đi. Phương Đông Kiều nói tới đây như là nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên cho ngươi mê hồn thuốc bột. Giải dược, ngươi chờ một chút, ta đi mặt sau một chuyến. Phương Đông Kiều nương đến bản thân phòng trong khoảng thời gian này, từ không gian lấy ra mê hồn thuốc bột giải dược. Nhà, cái này kêu thanh tầm đan, chỉ cần ăn vào một viên, bất luận cái gì mê dược đều sẽ đối với ngươi không tác dụng. Phương Đông kiều đem một lọ thanh tầm đan đưa cho cung thiên du. Cái này cũng là cái kia quái lão nhân cho ngươi. Cung thiên du nghe nghe thuốc viên, có một cổ tươi mát dược thảo. Mùi hương bay ra. Đương nhiên, cái kia quái lão nhân cho ta dược vật là vì làm ta có thể phòng thân, tự nhiên có mê dược sẽ có giải dược trang bị. Nếu không đem ta bản thân mê đảo nhưng làm sao bây giờ, cho nên đợi lát nữa chúng ta nhị phòng đều ăn vào thanh tâm đan một quả, như vậy nga xuống người bên trong liền sẽ không có vô tội người. Vậy ngươi đại đường tỷ đâu? Cùng nhau phóng đảo, nàng tâm địa quá mềm, vạn nhất nói đi ra ngoài, ngươi ta kế hoạch cũng chưa tới kỳ Thực thi liền tan biến, cùng lắm thì ta xong việc gọi người đem nàng di lệch vị trí trí, nâng nàng vào phòng đi là được. Phương đông kiểu mi mắt cong cong, cười đến hảo không được ý. Cung thiên du thấy vậy, an tâm. Còn tưởng rằng nàng sẽ dối dắm Phương xuân huyển đâu, không nghĩ tới nàng nhưng thật ra quyết đoán thật sự. Cửa sổ ngoại, hai đạo thân ảnh lặng yên rời đi, chưa từng kinh động trong phòng hai tiểu nhân nhi. Trở về đường xa phía trên, bạch y khóe môi treo lên tươi. Cười nhưng thật ra càng thêm mà minh diễm lên. Cái kia tiểu nha đầu, thật đúng là đôi hắn ăn uống. Không có tuyệt đối thiện tâm Không có tuyệt đối tà ác Còn tuổi nhỏ Lại có như thế trí tuệ Đảo làm hắn ngoài ý muốn rất nhiều Hứng khởi nồng đậm thú vị Đã lâu không gặp được như vậy thú vị nhân nhi Nghĩ đến ngốc tại nơi này sẽ kinh hỉ không ngừng đi Diệp Lão Ngươi cái nhìn đâu Thiếu ra có thể tại đây ngây ngốc một đoạn thời gian Lão phu xem tiểu thế từ 3 tháng chi Kỳ đã qua Thế nhưng không có tà độc bùng nổ thái độ Đảo làm Lão Phu cảm thấy quái dị thật sự, đến nỗi cái kia tiểu nữ hoa, Lão Phu nghe nàng trong miệng lời nói vị kia quái lão nhân làm không hảo chính là cái thế ngoại cao nhân, không nói được tiểu thế tử tà độc lần này chưa từng bùng nổ cùng cái kia quái lão nhân có cái gì liên hệ. Cái này diệp lão nếu là biết cái gọi là thế ngoại cao nhân chính là phương đông kiểu cái này tiểu nữ hoa nói, phỏng chừng hắn đến ngã xuống toàn. Bộ cầm, nói như thế tới. Diệp lão cũng đối cái kia tiểu nữ hoa nổi lên hứng thú. Bạch y nhanh nhẹn, dung nhược thần tươi cười nhẹ nhuật. Sáu tuổi nữ đồng, thế nhưng có thể đem một sự kiện chủ tính đến như thế chu toàn tinh tế, chẳng những định ra thượng sách trung sách hạ sách ba điều sách lược, thả định đến chuẩn, nghĩ đến xa, còn có thể nói ra tự thân không đủ, điều kiện hạn chế, trật tự rõ ràng, không hoảng không loạn. Nếu là này hoa là nam nhi thân, ngày sau phong hậu bái. Tướng không nói chơi, chỉ là đáng tiếc. Diệp lão trong mắt có rõ ràng tiếc nuối. Diệp lão không cần vội và đáng tiếc. Ngươi không nghe cái kia tiểu nữ hoa nói sao, nàng chính là có một cái thần đồng đại ca. Nghĩ đến hắn có thể dạy dỗ ra như vậy một cái tinh xảo đặc sắc nhân nhi. Hắn tự thân thành tựu chỉ sợ sẽ càng không được khởi. Đến lúc đó, Diệp lão không sợ không có ưu tú đồ đệ tới kế thừa y bát. Dung nhược thần cười thời điểm tự nhiên mà vậy mà neo lại đôi mắt mười phần mà giống một con tiếu diện hồ ly lão phu đối cái kia tiểu nữ hoa đại ca nhưng thật ra không có gì hứng thú lão phu chỉ đối cái kia tiểu nữ oa trong miệng quái lão nhân cảm thấy hứng thú lão phu cảm thấy này tranh đi theo thiếu gia ra tới là nhất đáng được ăn mừng một việc diệp lão từng thu quá một cái độ đệ từ nhỏ thông minh hơn người văn võ toàn tài hiện giờ đã đứng hàng triều đình Tuổi còn trẻ đã là một triều tể phụ, theo lý thuyết, Diệp Lão hẳn là cực kỳ tự. Hào, nhưng là Diệp Lão tự 15 năm trước ra kia chuyện sau, từ bỏ đương kim hoàng thượng làm hắn đảm nhiệm thái tử thái bảo chức vị, dứt khoát từ quan quy ẩn. Từ đây lúc sau, Diệp Lão chưa bao giờ trước mặt người khác nhắc tới quá vị kia đồ đệ, hắn cùng vị kia đồ đệ, thầy trò tình cảm tự nhiên cũng liền không còn sót lại chút gì. Hiện giờ tái ngộ lương tài. Diệp Lão tuy là tích tài không nghĩ buông tha, chỉ là có vết xe đổ, Diệp Lão cũng không thể không cẩn thận hành sự. Dung nhược thần tất nhiên là biết được Diệp Lão suy tính, hắn cũng không nói ra Diệp Lão tâm tư, thiển nhiên cười. Bọn họ bên ngoài thượng tuy nói là chủ tớ quan hệ, nhưng trên thực tế lại chỉ là hợp tác quan hệ. Trao đổi điều kiện bất quá là Diệp Lão yêu cầu 15 năm trước án tử lại thấy ánh mặt trời, hắn phải vì bạn tốt rửa sạch tội danh. Mà Dung nhược thần điều kiện là Diệp Lão cần thiết dùng hắn y thuật nghiên cứu chế tạo ra nhiều năm trước tới nay dây dưa trung thân. Vương Phủ cùng Dung Quốc công phủ tà độc, bởi vì hắn căn bản không tin cái gọi là ác ma máu truyền thuyết, hắn vẫn luôn nhận định là nhân vi nguyên do. Nhiều năm như vậy, vì áp chế trong cơ thể tà độc, hắn đi khắp nơi, bên ngoài thượng là ở kinh thương, trên thực tế chính là đang tìm các loại giải dược, một lần ngoài ý muốn bên trong. Hắn cứu bị thổ phỉ đánh cướp Diệp Lão, Diệp Lão tắc vừa vặn đuổi kịp dung nhược thần tà độc bùng nổ ngày, vì thế thi triển hắn y thuật, dùng dược vật ngăn chặn tà độc bùng nổ dung nhược thần. Từ đây lúc sau, hai người đạt thành an ý, Minh là chủ phó, ám vì Minh hữu. Diệp Lão này tay y thuật, chỉ sợ trừ bỏ 15 năm trước qua đời bạn tốt ở ngoài, còn có hiện tại dung nhược thần, đã mất người biết được lấy tài học nổi tiếng thiên hà Diệp Lão. Kỳ thật nhất kiêu ngạo không phải tài học phương diện năng lực, mà là y thuật thượng thành tựu Này cũng chính là rõ ràng Diệp Lão bị nhìn thấu thân Phật, đi theo Dung Nhược. Thần bên người cũng không có khiến cho người chú ý nguyên nhân, chỉ đương Diệp luôn vì báo đáp Dung Nhược thần năm đó ân cứu mạng thôi. Này tranh gia kinh, Diệp Lão cũng là tùy Dung Nhược thần ra tới tìm ba tháng bùng nổ chi kỳ mau đến tiểu thế tử Cung Thiên Du, để gần đây ngăn chặn Cung Thiên Du trong cơ thể tà độc. Không nghĩ tới sự tình có chuyển biến, ba tháng chi kỳ đã sớm đã qua, Cung Thiên Du chẳng những không có xuất hiện tà độc bùng nổ chi trạng, ngược lại tinh thần. Sáng láng, cùng thường nhân vô dị, có thể thấy được tất nhiên là có người đi trước trị liệu qua hắn, hơn nữa cái kia cao nhân rất có khả năng đã thế Cung Thiên Du giải trong cơ thể tà độc. Phải biết rằng nếu chỉ là áp chế tà độc, Cung Thiên Du ít nhất ba tháng nội tinh thần vô dụng, thân thể suy yếu thật sự mà không phải như vậy sinh long hoạt hổ mà có thể huy tiên đả thương người mà nếu không có vừa lúc gặp được cái kia bị hỏa lân tiên tiên thương phụ nhân, lại trị liệu vị kia phụ nhân, bọn họ cũng không có khả năng được đến manh mối tiến tới tìm được rồi ngốc tại phương gia thôn tiểu thế tử cung thiên du cho nên nói này hết thảy tựa hổ đều là vận mệnh chú định chú định chú định phương đông kiều sinh hoạt bình tinh không được, chú định nàng sinh mệnh sẽ chen chân những người đó kỳ thật từ nàng gặp cung thiên du kia một khắc bắt đầu phiền toái đã sớm đã gieo ngày ấy dung nhiều thần cùng diệp lão chân trước vừa ly khai sau lưng đại phòng nháo sự liền tới cửa tới Xung phong chính là lưu thị mẫu thân ngưu thị mặt sau đi theo nàng ba cái nhi tử mỗi người dáng người cường tráng vẻ mặt hung áp bộ dáng nhìn xem này khổ người bộ dáng này trăm phần trăm như là tay đấm mạnh đổi thành mặt khác bất luận kẻ nào Phương Đông Kiều cảm thấy nhị phòng tuyệt đối phải bị người tàu đến cùng đầu heo dường như, liền cha mẹ đều nhận không ra, nhưng là vừa lúc bởi vì có Phương Đông Kiều này không chớp mắt tiểu nhân nhi, làm việc tới là không ai sẽ để phòng. Hoan có đầu nợ có chủ, lão tử tới chính là tìm tiểu tử này, ngươi cái tiểu nữ hoa tránh ra một chút, miệng cho lão tử vung tay lên liền phải ngươi mệnh, lưu ra trong đám người còn có hay không hoàn toàn mất đi lương tâm. Lưu gia lão đại vương Đông Kiều ở cửa chỗ đó đứng, quát lớn kêu nàng tránh ra. Phương Đông Kiều liền đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, ngọt ngào mà cười, tay nhỏ ở không trung múa may, thúc thúc ba ba nhóm hảo, cung. Thiên Du thì tại trước cửa đem một tay hỏa lân tiên chơi đến là ủy Vũ sinh phong, trong gió tựa bí mật mang theo cho bụi bột phấn, muội muội nói hẳn là chính là tiểu tử này, làm lão tử tiến lên đi hảo hảo mà giáo huấn một chút hắn. Lưu ra lão nhị không chịu nổi tính tình, cái thứ nhất xông lên phía trước, còn chưa tới cung thiên du bên chân đâu, nổ lớn một tiếng, lưu ra lão nhị liền té lăn quay cửa chỗ, như thế nào kêu đều kêu không tỉnh. Lão nhị, lưu ra lão tam hét, lớn một tiếng, cấp đỏ hai mắt, hướng tới cung thiên du xông lên đi liền phải liều mạng. Kết quả cùng lưu ra lão nhị giống nhau, còn không có gần cung thiên du bên người, cũng đã chạm vào mà một tiếng té rớt mặt đất. Cùng lưu ra lão nhị giống nhau, như thế nào lay động đều lay động không đứng dậy, nương, kia tiểu tử quá tà môn, lão nhị cùng lão tam cũng chưa đụng tới hắn góc áo nửa phần đâu, liền dáng vẻ này, nương, đây là trước nay chưa từng phát sinh quá sự tình, nên, không phải chúng ta hành vi chọc giận nào lộ thần tiên đi, có phải hay không muội muội gạt chúng ta, không cùng chúng ta nói thật a lưu ra lão đại ót không có bị lừa đá, còn rất sẽ tưởng tượng. Im miệng, ngươi muội muội đều bị người khi dễ thành dáng vẻ kia, ngươi như thế nào còn có thể hoài nghi ngươi muội muội?" Ngưu thị đau lòng khuyên nữ, giận mắng Lưu gia lão đại. Kỳ thật nghe Lưu gia lão đại lời nói, nàng lúc này tâm cũng có chút hoảng loạn, chỉ là như vậy lùi bước. Trở về, chính là ném đại thể diện, cho nên Ngưu thị đẩy Lưu gia lão đại đi ra ngoài giáo huấn cung Thiên Du. Kết quả vẫn là giống nhau, Lưu gia lão đại đồng dạng bị quăng ngã chồng vó. Lý cung thiên du vị trí còn có một khoảng cách đâu, cái này Ngưu thị sợ, hướng về phía cung thiên du liền ồn ào lên, các hương thân, các hương thân, tiểu tử này khẳng định là yêu nghiệt, hắn nhất định đối nhà của chúng ta lão đại lão nhị lão tam làm yêu thuật, hắn nhất định là cái yêu nghiệt. Chúng ta muốn đi thỉnh cao tăng thu hắn, thu hắn, tới rồi ban đêm, Ngưu thị thế nhưng sốt cao, nói lên mê sảng tới, ồn ào gọi người tới thu cung thiên du. Lưu Thị ở giường bệnh trước nghe thấy cái này tin tức xấu, lập tức hộp máu, khí ngất đi. Phương Xuân Nguyễn cùng Phương Thu Đồng lại là một trận bận việc. Đáng sợ chính là, kia Phương Nguyên bảo ác tính khó sửa, sợ cung thiên du, không dám động thủ, thế nhưng chọn Phương Đông Kiều như vậy một cái 6 tuổi nữ hoa hoa xuống. Tay, so súc sinh đều không bằng, may mắn Phương Đông Kiều đã không phải lúc trước Phương Đông Kiều, nàng là một cái ngụy lờ ly. Không đợi phương nguyên bảo kia tiểu đao tử thứ hướng nàng khuôn mặt, nàng trong tay một quả kim châm đã đâm vào phương nguyên bảo khuỷu tay chỗ, hợp với lại cấp phương nguyên bảo hà vô sắc vô vị đốm đỏ độc phấn. Chờ đến ban đêm, phương nguyên bảo toàn bộ cánh tay đều nâng không đứng dậy, cả người mọc đầy đại khối đại khối đốm đỏ, lại đau lại ngứa. Đau đến phương nguyên bảo kêu cha gọi mẹ, kia lưu thị mới vừa hoan quá một hơi tới, nghe được phương nguyên bảo xảy ra chuyện, được nghe đến đây tin dữ. Lại phun ra một bùng máu, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Đêm nay thượng, đại phòng liền không có nghỉ quá động tính. Nhị phòng bên này cũng không bình tĩnh, bọn họ lo lắng ngưu thị hôm nay nói lan chuyển đi ra ngoài, kia cung thiên du tiểu tử này liền nguy hiểm. Ai từng nghĩ đến bọn họ lo lắng hoàn toàn là không cần phải, sự tình hướng tới phương Đông Kiều lúc trước kế hoạch như vậy phát triển, đồn đãi với vẩn sát thật lợi hại. Nhưng là hết thảy đều là đối đại phòng bất lợi. Đối lưu ra bất lợi, nói cái gì lưu ra chuyện xấu làm tuyệt, dẫn tới qua đường thần tiên xem bất quá mắt, tức giận dáng tội cấp lưu ra. Cho nên bọn họ lưu ra nữ nhi mới có thể nằm muốn dưỡng thương nửa năm, lưu thị cái kia ác độc nhi tử gặp bao ứng mới có thể toàn thân trường đốm đỏ, ngay cả lúc trước thiếu chút nữa hại. Phương Đông Kiều một mạng tin tức cũng bị truyền ra tới, Phương Nguyên Bảo Thanh Danh bị bại hoại cái tột đỉnh tinh quang mà đối với lưu gia ba cái nhi tử sở dĩ sẽ đột nhiên té ngã không tỉnh lại ở ba ngày sau tự nhiên chuyển tỉnh, lời đồn đãi thượng nói là bởi vì bọn họ ba cái còn không có hư rốt của ông trời chỉ là cho bọn họ một cái cảnh cáo, nếu là ngày sau lại như vậy không phân xanh đỏ đen trắng mà hành sự, về sau khẳng định muốn một ngủ không tỉnh, như thế tin tức từ từ không mấy ngày công phu phạm vi trăm dặm thậm chí lâm biên huyện thành đều biết được bực này việc là càng truyền càng quảng. Càng truyền càng thái quá, đến nỗi bọn họ nhị phòng còn có cung thiên du, nhưng thật ra một câu nhàn ngôn toái ngữ đều không có truyền ra tới. Như vậy rõ ràng nhằm vào, rõ ràng là người có tâm thao tác, chính là Phương Đông Kiều hỏi cha mẹ, bọn họ nhị phòng nhưng không có có thể dùng ra loại này thủ đoạn nhân tài A. Hơn nữa, này rõ ràng là nặng. Lúc trước tưởng tốt chú ý, hiện tại bỗng nhiên có người nhảy ra cho nàng đi thực thi nàng tổng cảm thấy chuyện này lộ ra cổ quái cung thiên du ngươi lại đây một chút phương đông kiểu hướng tới hắn vẫy tay ngươi nói chuyện này trừ bỏ ngươi ta biết ngoại không có người thứ ba biết đến ngươi có phải hay không sau lưng gạt ta động tay chân a? ngươi là óc heo a? tiểu ra mấy ngày này toàn bộ đều cùng ngươi ở bên nhau tiểu ra nào có phân thân thuật đi làm cái này a? cung thiên du nhưng thật ra rất muốn là hắn làm đâu Như vậy hắn cũng cũng may Phương Đông Kiều trước mặt khoe khoang khoe khoang, đáng tiếc không phải hắn làm, hắn không thể lung tung lánh công lao. Vậy ngươi nói nói xem, còn có ai sẽ giúp chúng ta đi làm cái này đâu? Này rõ ràng là giúp đỡ chúng ta tổn hại lưu ra người, lại có ai sẽ vô duyên vô cớ mà như vậy hảo tâm đâu? Phương Đông Kiều hoài nghi tới hoài nghi đi, cuối cùng ánh mắt sáng lên, nên không phải là đại ca. Làm đi! Đại ca Phương Cảnh Thư chính là cái phúc hắc chủ, nói không chừng đây là hắn chủ ý. Phương Đông Kiều càng muốn liền càng cảm thấy đại ca khả nghi, nhớ rõ cha mẹ lo lắng không thôi thời điểm. Phương Cảnh Thư lúc ấy nói qua làm cho bọn họ không cần lo lắng đồn đãi vớ vẩn linh tinh nói. Hơn nữa đại ca Phương Cảnh Thư giống như gần nhất mấy ngày này suốt quỷ nhập thần, hành tung bất định, cũng không biết ở vội chút cái gì, không nói được chuyện này chính là đại ca đi an. Bài ân. Phương Đông Kiều gật gật đầu, nắm chặt song quyền. Ta đây liền đi tìm đại ca hỏi một chút. Chờ ta một chút, tiểu ra cũng đi. Cung Thiên Du theo sát ở Phương Đông Kiều phía sau, vào thư phòng. Thư phòng nội Phương Cảnh Thư vừa vặn ở đọc sách. Vuông Đông Kiều cùng Cung Thiên Du tiến vào, buông sách vở, ôn hòa mà cười cười. Nhưng có cái gì không hiểu địa phương muốn hỏi đại ca? Phương Cảnh Thư cho rằng Phương Đông Kiều lần này lại là đọc sách thời điểm đụng tới. Sẽ không nhận tự, nơi nào nghĩ đến phương đông kiểu này tranh lại đây là đi thẳng vào vấn đề hỏi khởi lưu ra lời đồn đãi việc. Đại ca, chuyện này thật sự không phải đại ca kế hoạch sao? Kiểu nhi như thế nào nghĩ đến là đại ca làm đâu? Đại ca nhưng không có như vậy đại năng lực có thể khơi mào như vậy nhiều người tới. Phải biết rằng, hiện tại về lưu ra lời đồn đãi, 8 phần đều là thật sự sự thật, chỉ có nhị thành giả dối thành phần, có thể đem việc này truyền gặp thời. Thật khi giả, thị thị phi phi, người kia khẳng định không phải đơn giản như vậy. Đại ca đều thừa nhận, nếu đại ca trên tay có người, nếu việc này từ đại ca tới chủ đạo, chỉ sợ đều không có sau lưng vị này thao tác đến như vậy hảo. Phương cảnh thư vuốt phương đông kiều đầu cười nhạt nói. Nếu không phải đại ca nói, như vậy sẽ là ai đâu? Ai sẽ tiêu phí như vậy đại tâm lực tới giúp chúng ta ra đâu? Phương đông kiều tưởng không rõ điểm này. Yên tâm, nên xuất hiện tổng hội Xuất hiện, chúng ta lẳng lặng chờ là được Đại ca còn tin tưởng Lời đồn đãi chỉ là chuyện này mở đầu Còn xa xa không có kết thúc Nghe đại ca ý tứ Đại ca giống như nhận thức người này Phương Đông Kiều nghiêng đầu Thẳng tắp mà nhìn Phương cảnh thư Ân, xem như bèo nước gặp nhau đi Đại ca trước đó vài ngày ở thư quán ngoài cửa nhận thức một người Người nó cố ý kết bạn đại ca Đại ca bất quá là thuận miệng vừa nói, đem việc này nói cho hắn, không nghĩ tới hắn thế. Nhưng thật sự hao hết tâm tư mà đi chủ tính. Phương cảnh thư cười cầm lấy trên án thư thư. Đại ca nói không đúng, đại ca là cố ý tiết lộ cho người kia, đại ca cũng là thuận nước đẩy thuyền mà nương người kia tay, muốn sửa trị lưu ra người, đúng hay không? Quả nhiên là phúc hắc đại ca, phương đông Kiều hừ hừ mà bĩu môi lại nhảy khởi khóe miệng đã là cô ý muốn cùng đại ca tới tương phùng như vậy phải có chút thành ý không phải sao? Phương cảnh thư không chút nào ai nấy nói kia đại ca sẽ không sợ người kia cố ý tới tiếp cận ngươi là không có hảo ý sao? Không có hảo ý lại như thế nào? Chúng ta phương gia thiếu chính là chỗ dựa người kia thoạt nhìn sau lưng rất có quyền thế nếu là hắn muốn lợi dụng đại ca kia cũng đến trước giúp đỡ đại ca ở con đường làm quan thượng nâng đỡ đi lên mới có thể lợi dụng, có phải hay không? Phương Cảnh Thư cười nói, nhưng chờ đến đại ca thẳng thượng thanh vân khi đó, người kia còn có thể hay không lợi? Dụng đến đại ca, ngày sau vẫn là cái không biết bao nhiêu đâu, cho nên đại ca hiện tại có thể đi trước lợi dụng liền lợi dụng bái, thế nào tính ra, đại ca đều không có hại, có phải hay không? Phương đông Kiều liền biết nhà nàng đại ca thanh cao lại không cổ hủ, thông tuệ lại không trương dương. Ngươi cái thông minh nha đầu, đại ca tâm tư thật đúng là không thể gạt được ngươi này chỉ tiểu hồ ly. Phương cảnh thư sủng nịch địa điểm điểm phương đông Kiều cái mũi, ai ngờ tưởng. Một bên cung thiên du đem phương cảnh thư tay ngăn cách đi. Nam nữ thủ thủ bất thân, nàng hiện tại là ta tiểu tức phụ, ngươi là nàng đại ca, cũng không cho đối nàng động tay động chân. Ai là ngươi tiểu tức phụ, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, hừ, uy, tiểu nha đầu, rõ ràng đáp ứng làm ta tức phụ, ngươi nhưng không cho vô lại. Cung thiên du vội vã theo đi ra ngoài, phương cảnh thư đứng ở nơi đó, cười xem phương đông Kiều cùng cung thiên du chạy xa. Bóng dáng, khóe miệng tươi cười ngăn không được mà chảy xuôi ra tới, có lẽ chờ đến hắn công thành danh toại thời điểm, hắn Kiều nhi mới có thể được đến cả đời hạnh phúc. Người nhà của hắn cũng có thể khổ tận cam lai Liền vì cái này mục tiêu Hắn cũng đến nỗ lực Không phải sao Đến nỗi người kia Cái kia cười nếu đào hoa mỹ thiếu niên Nếu hắn này đây thiệt tình tới kết bạn Hắn Phương Cảnh Thư nói Như vậy ngày sau hắn Phương Cảnh Thư Một khi hắn thật sự cá nhảy long muốn, Như vậy ở bất luận cái gì sự tình thượng Hắn đều sẽ giúp hắn một tay Mấy ngày liền tới về lưu ra tin Tức chuyển tới la phong chấn duyệt nhiên khách điếm Dung nhược thần nghe xong, đều là cười cho qua chuyện. Nhưng thật ra Phương cảnh thư cùng Phương đông Kiều hai người, càng thêm mà khiến cho Dung nhược thần chú ý. Diệp lão, ngươi nói xem, cái kia tiểu nữ hoa là như thế nào có thể đem một cái so nàng đại phương nguyên bảo sửa trị đến chẳng những phế đi một cái cánh tay. Còn cả người mọc đầy đốm đỏ. Cái này chỉ sợ phải chờ tới lão phu tự mình đi Phương ra thôn một chuyến, gặp qua Phương nguyên bảo thương thế mới có thể định luật. Diệp lão hiện tại càng thêm xác định phương đông kiểu phía sau khẳng định có một cái cao nhân sư phụ, nếu không nàng một cái tiểu hoa nhi, sao có thể tùy ý mà lấy ra các loại kỳ kỳ quái quái thuốc bột đâu. Nói như thế tới, chúng ta lúc trước an bài sự tình có thể hạ màn, cũng nên thu võng. Dung nhược thần đứng, lên, cây quạt nhẹ nhàng mà chụp phủi lòng bàn tay. Sát thật đã vậy là đủ rồi, lấy chúng ta trước mắt thu thập tới chứng cứ. Đã cũng đủ thực thi tiểu nữ hóa theo như lời tốt nhất chi sách. Diệp lão cười đến rất là vui mừng. Như vậy như vậy an bài đi xuống đi. Trong vòng ba ngày, huyện lệnh đại nhân nếu là luyến tiếc động nói. Vậy chúng ta ra tay, đổi cái huyện lệnh đến thanh bình huyện đi. Dung nhiều thần nói lời này thời điểm, mặt nếu đào hoa, rõ ràng cười đến thực sáng. Lạ, lại làm người cảm giác được này tươi cười lanh thật sự. Chờ đến đây sự chấm dứt chúng ta liền có thể đi tới cửa bái phỏng. Có này phân đại lễ, tin tưởng phương cảnh thư sẽ thực hoan nghênh chúng ta đi." Dung Nhược thần khóe môi giơ giơ lên. "Còn có, nếu muốn ngốc tại phương gia thôn nói, Diệp lão cùng ta tổng yêu cầu một cái tạm thời thân phận." "Này tạm thời thân phận sao? Bổn thiếu gia cũng đã an bài thỏa đáng. Ngày mai Diệp lão liền có thể đi phương gia thôn tư thục. "Làm tư thuộc tiên sinh, mà ta sao?" coi như cái Diệp Lão học sinh hảo. Ngươi như vậy học sinh, may mắn là cái giả, nếu là thật sự, Lão phu nhưng tiêu thụ không nổi. Diệp Lão hợp với lắc đầu. Yên tâm đi, có ta cái này giả học sinh, Diệp Lão sẽ có một cái thật học sinh. Dung nhược thần ý có điều chỉ, thiếu ra chỉ chính là cái kia phương cảnh thư. Không sai, Diệp Lão trải qua mấy ngày này tiếp xúc, xem đến như thế nào. Là khối khó được thượng đẳng phát ngọc, dạo hình. Một fan tất nhiên có thể thành châu báu. Diệp lão khó được cấp học sinh như thế cao đánh giá, kia phương cảnh thư xem ra là vào hắn mắt. Chỉ là lão phu còn phải tiếp tục quan sát quan sát, ngày sau lại nói, so với thiên tư thông minh đồ đệ, Diệp lão càng muốn muốn một người phẩm quý trọng đồ đệ. Dung nhiều thần minh Bạch Diệp lão sở lự vì sao, cũng liền không hề như vậy việc nhiều nói cái gì, hắn nhớ tới mặt khác một việc. Đúng rồi, diệp lão mấy ngày trước đây cấp trung vương phủ còn có dung quốc công phủ đưa đi thư từ gã sai vật đã trở lại không có còn không có trở về tính tính thời gian nên là ở trở về trên đường thỉnh thiếu gia yên tâm sẽ không ra cái gì vấn đề dung nhiều thần đương nhiên không phải lo lắng thư từ đến không được tỷ tỷ tỷ phu trong tay mà là ở lo lắng mặt khác một việc kinh đô trung thân vương phủ vương gia vương phi Dung quốc công phủ tam thiếu ra phái người truyền tin tới, người tới nói có tiểu thế tử. Tin tức, một vị ma ma giả dạng lão phụ khom người tiến vào báo tin vui. Tin ở nơi nào? Mau, mau nhìn xem. Mấy ngày liền tới lo lắng đề phòng, làm luôn luôn hành sự ổn trọng Trung vương phi thất thố. Lão ma ma đệ thượng một phong thơ, Trung vương ra nhanh chóng mở ra tới, đọc nhanh như gió mà xem qua, xem bãi. Trên mặt còn lộ ra chưa bao giờ từng có ngưng trọng biểu tình tới. Vương ra, tin đều nói cái gì đó, có phải hay không du ca nhi đã đã xảy ra chuyện. Trung Vương Phi sắc mặt trắng bệch, thân mình có chút hư nguyễn mà ngang ngồi ở dựa ghế. Trung Vương ra sắc mặt nghiêm nghị mà gấp hảo giấy viết thư, phân phó lão ma ma một câu. Các ngươi đều lui xuống đi đi, bổn Vương cùng Vương Phi có chuyện quan trọng muốn nói, ma ma bên ngoài chờ. Bất luận kẻ nào tới đều không được cầu kiến. Là, nô tỳ tuân mệnh. Ma ma mang theo trong phòng sở hữu nô tài nô tỳ lui ra, nàng bản thân nghe theo phân phó, cầm một cái tiểu băng ghế, ngồi ở ngoài cửa. Chờ, khắp nơi nhìn xung quanh động tính. Vương ra, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, thiếp thân chịu nổi. Trung vương phi không hổ là trung vương phi, nhất thời thất thố lúc sau thực mau liền khôi phục lại đây. Từ cung Thiên Du sinh ra, Trung Vương phi liền biết đứa nhỏ này là sống không lâu, nếu không có hắn sinh ở Vương phủ Chi môn, dựa vào hàng năm những cái đó quý hiếm dược liệu rót hết, cung Thiên Du chỉ sợ đã sớm không tồn tại. Nguyên nhân chính là vì cái này. Hải tử sống không lâu, nguyên nhân chính là vì cái này Hải tử mang đi trên người nàng độc, Trung Vương phi bởi vì ai nấy liền không có biện pháp đối mặt đứa bé kia, cho nên nàng vẫn luôn đều lạnh cung Thiên Du. Trước nay đều không ôm hắn, như vậy nếu là có một ngày đứa nhỏ này đi, nàng cũng có thể chịu nổi, cho nên nàng cho tới nay đều tùy ý Cung Thiên Du kêu căng ương ngạnh mà tồn tại, không đi dạy dỗ hắn, không đi dăn dạy hắn, chỉ cần hắn không thương cập mạng người, bất. Luật cái gì sự tình trung vương phi đều quán, may mà Cung Thiên Du còn có một cái nghiêm phụ, Cung Thiên Du bình thường vẫn là biết chút lễ nghĩa, hiểu chút đạo lý, nếu không có như thế. Cung Thiên Du chỉ sợ cũng không chiếm được Phương Đông Kiều thương hại, thế nhưng mà không sợ phiền toái mà ra tay cứu hắn. Này cũng chính là mọi người thường nói kỳ ngộ, là Cung Thiên Du tạo hóa, làm hắn ở ngay lúc này gặp Phương Đông Kiều, do đó thay đổi hết thảy. Vương gia, ngươi nói. Chuyện a, đến tột cùng Du ca nhi là xảy ra chuyện gì? Có phải hay không hắn đã, đã tuy nói trong lòng sớm có chuẩn bị, nhưng là chân chính gặp phải tin dữ nói Trung vương phi vẫn là chịu không nổi, nàng mắt thấy Trung vương ra thật lâu chưa từng mở miệng, hắn chầm mặc làm nàng chỉnh trái tim đều yên lặng đi xuống, nàng đã nói không được nữa, sợ nàng một khi nói ra cái kia chữ, cái kia đáng thương hải tử liền thật sự không còn nữa. Thư nhi, ngươi đừng khóc, du ca nhi, không có việc gì, hắn không có việc gì, Trung vương ra an ủi Trung vương phi, nhìn quen giết chóc Trung vương ra khó được có ôn nhu hóng kiểu thê thời điểm. Kia vương ra vừa rồi còn, trung vương phi hoang mang. Việc này quan hệ cực đại, nói ra sợ nhiều người nhiều miệng, thị phi quá nhiều, cho nên bổn vương không thiếu được muốn cẩn thận một ít. Người kia tám đề ở tin trung cũng nhắc nhở, nói càng ít người biết càng tốt, cho nên bổn vương vừa rồi mới có thể như thế. Đảo làm thư nhi lo lắng, là bổn vương không phải. Trung vương ra kéo qua trung vương phi tay cầm. Hy vọng ngươi có thể thông cảm. Du Nhi chúng ta chỉ sợ cũng không thể đi tiếp trở về, nghe ngươi tam đề ý tứ, Du Nhi lưu tại cái kia trong nhà là có chỗ lợi, cái kia chỉ liệu Du Nhi cao nhân rất có thể cùng kia ra tiểu nữ hoa nhận thức, cho nên vì Du Nhi an nguy suy xét, bổn vương quyết định làm Du Nhi lưu tại bên kia, chờ đến xác định hắn hoàn toàn khỏe mạnh. Chúng ta lại đi tiếp hắn trở về. Như vậy nói đến, chuyến này Du Nhi rời nhà trốn đi. Nhưng thật ra nhờ hòa được phúc, Trung Vương Phi trong mắt phóng quang. Như thế, nếu là thật sự tìm được cao nhân, như vậy Trung Thân Vương Phủ cùng Dung Quốc công phủ ác mộng liền đều có thể kết thúc. Trung Vương Phi mừng đến cùng cái gì dường như, hai mắt đấm lệ doanh doanh. Không sai, nếu là Tam đệ thật sự tìm được rồi vị kia cao nhân, như vậy Trung Thân Vương Phủ cùng Dung Quốc công phủ chỉ sợ đều đến hảo hảo chuẩn bị. Bởi vì có người không nghĩ chúng ta hai nhà bình an không có việc gì. Trung thân vương cười khổ nói. Đã là như thế, kia vương ra, chúng ta cũng ra kinh đi. Chúng ta này liền đi tìm du ca nhi, hiện tại liền đi, lập tức liền đi. Kinh đô hiện tại sự tình phiền loạn thật sự, chúng ta không bao giờ muốn đi quản này đó trương khí mù mịt sự tình. Dù sao kia đều là bọn họ toàn ra phiền lòng sự, khiến cho bọn họ người một nhà bản thân đi nhọc lòng đi. Trung vương phi hận không thể lập tức bay đến cung thiên du bên người đi. Đứa bé kia, nàng cái kia đáng thương hải tử, rốt cuộc được cứu rồi. Chính là thư nhi, chúng ta muốn ra kinh, vị kia còn không nhất định có thể phóng chúng ta đi ra ngoài đâu. Trung vương ra trong mắt tràn đầy khổ sở. Không phải có có sẵn lý do ở sao? Liền nói du ca nhi mất tích, ta cái này làm nương lo lắng nhiễm bệnh trọng, vương ra ái thê như mạng. Không thể không xem ở thê tử bệnh, nặng phân thượng, xuất ngoại đi tìm nhi tử, này không phải thuận lý thành trương sự tình sao? Trung vương phi hỉ cực mà cười nói, hảo, liền nghe thư nhi. Nửa tháng sau, Trung vương phi bởi vì tưởng niệm ái nhi ngã bệnh, Trung vương ra vì kiều thê ái tử, không thể không thượng dân sớ, thỉnh cầu ra kinh thăm viếng danh y thế Trung vương phi chữa bệnh, thuận tiện tìm kiếm cái kia bất hiếu nghịch tử. Đương Kim Hoàng thượng phái Thái y viện Thái y tiến đến Trung vương phủ cấp. Trung vương phi khám bệnh, chứng thực Trung vương phi bệnh nặng, chỉ sợ kéo không được mấy tháng. Vì thế Thái hậu ra mặt, đại phát từ bi, liên Trung vương phủ nhiều thế hệ trung lương, chỉ có cung Thiên Du một cây độc đinh, hiện giờ rơi xuống không rõ, Vương phi lại giường bệnh triền miên, liền dẫn Trung thân vương mang nải kiều thê ra kinh cứu trị, thuận tiện một đường tìm kiếm cung Thiên Du. Tin tức truyền tới Dung Nhược Thần lỗ tai, Dung Nhược Thần cười khổ một tiếng. Quả nhiên, hắn lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra. Tỷ tỷ tỷ phu chờ không kịp hắn tìm được cao nhân, liền vội vã tới rồi bên này. Bọn họ cũng không nghĩ tưởng, tượng, bị thái y viện đều định ra không thể trị liệu bệnh nặng, nếu là tới rồi La Phong trấn bị người cứu trị hảo, có tâm người khó tránh khỏi liền sẽ suy đoán hắn chuyến này đến La Phong trấn mục đích. Nói không chừng không đợi hắn tìm được cao nhân, vị kia tai mắt đã tới rồi hắn bên người, sớm biết rằng Trung Vương Phi lúc ấy muốn bệnh nặng dược vật là vì ra kinh mục đích này, Lão Phu nói cái gì cũng không chịu tương trợ Vương Phi, hiện giờ bọn họ vợ chồng hai người tuy nói vì giấu người tai mắt, một đường đi một đường tạm dừng, nhưng Tổng hội đến này la phong chấn trên, đến lúc đó, sự tình đã có thể không hảo giải quyết. Diệp lão nhưng không nghĩ bởi vì việc này liên lụy tới rồi phương ra kia hộ người. Hiện tại sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể chờ tỷ tỷ tỷ phu tới rồi la phong chấn sau lại. Làm tính toán, hy vọng bọn họ dọc theo đường đi đã ném xuống những cái đó cái đuôi. Như vậy tới rồi la phong chấn, chúng ta làm hảo thích đáng an bài, bọn họ người cũng liền không thể nhanh như vậy liền theo dõi nơi này. Nói vậy, chúng ta còn có thời gian tìm đến cao nhân. Trước mắt dung nhược thần cũng không còn hăn phát, chỉ có thể cầu nguyện tỷ phu có thể toàn bộ giải quyết rớt những cái đó ám cọc. Hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước, mặt khác, thiếu gia Lão Phu cảm thấy chúng ta vẫn là mau mau nhích người, hôm nay liền đi phương ra thôn bái phỏng đi, Lão Phu sợ đêm dài lắm mộc, thời gian càng lâu liền càng không có cơ hội tìm được cao nhân rồi. Ai đều biết cao nhân là khả ngộ bất khả cầu. Nói không chừng vị này cao nhân này đoạn thời gian ngốc tại phương gia thôn, tiếp theo khi đoạn liền đi ra ngoài tứ hải phiêu bạc, đến lúc đó, chỉ sợ bọn họ muốn tìm đều tìm không thấy. Diệp lão nói có đạo lý, Dung nhược thần cũng cảm. Thấy sớm một ngày nhích người đi, sớm một ngày có cơ hội tìm kiếm đến cao nhân, hắn cũng thật sớm một ngày thoát khỏi này tà độc mang cho hắn vô tận tra tấn. Dung nhược thần cùng Diệp lão bên này an bài xe ngựa đi phương gia thôn thời điểm. Hắn dâng tặng cấp phương gia nhị phòng đại lễ so với bọn hắn sớm hơn mà chuyển mở ra, kia huyện lệnh đại nhân trong vòng 3 ngày quả nhiên đem Liên Di Nương đuổi ra khỏi nhà, lý do là hạ độc mưu hại vợ cả, chứng cứ vô cùng xác thực, dựa. Theo đại chu luật lệ thiết thất mưu hại vợ cả là phải bị phán chém eo, nhưng là vị này huyện lệnh đại nhân tốt xấu sủng ái Liên Di Nương nhiều năm, thật không có bỗng nhiên trở mặt đến muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Niệm ở nàng mưu hại chưa thành lại đau lòng sửa đổi phân thượng, vị này huyện lệnh đại nhân chỉ đem liên di nương trưởng trách 30, đuổi ra phủ môn, su chưa đến mà đưa về lưu ra, kia lưu ra bổn còn muốn đi huyện nha tìm liên di nương thương lượng đối sách, muốn tùy. Tiện bịa đặt một cái tội danh trảo cung thiên du đi ngồi tù làm tốt mấy ngày nay sở chịu nghẹn khuất được đến biểu đạt, không nghĩ tới này âm mưu còn không có thực hiện được đâu kia Liên Di Nương lại là một thân bị thương mà bị người cấp nâng trở về Lưu Gia. Đương Lưu Gia nghe được Liên Di Nương là bị huyện lệnh đại nhân đuổi ra khỏi nhà đóng gói về nhà. Lưu Gia tăng vọt khí thế lập tức liền tiết khí. Bọn họ đã không có nhàn dỗi công phu đi quản Lưu Thị chết sống. Bởi vì, chính như Phương Đông Kiều lúc trước mưu định thượng sách lời nói như vậy. Lưu Gia mấy năm nay dựa vào Liên Di Nương gà chó lên trời, diễu võ dương oai, chưa bao giờ biết thu liếm. Thế cho nên liên di nương cái này hậu trường một sập, những cái đó thường ngày giận mà không dám nói gì nông hộ nhóm, nhân cơ hội này, mỗi người bỏ đà xuống giếng, lấy oán oán giận, tuy nói lưu ra ba cái nhi tử có thể đánh, nhưng là cũng ngăn không được nhiều người tức giận a cho nên lưu ra gần. Nhất thực xui xẻo, thực bi thôi, kẹp chặt cái đuôi làm người, cùng lúc trước xả cao khí dương thời điểm hoàn toàn bất đồng, nằm ở trên giường dưỡng thương lưu thị. Gần nhất mọi việc không thuật, xui xẻo liên tục, này phòng lậu còn thiên tao mưa to rơi xuống, đương nàng nghe nói đến lưu ra lớn nhất chỗ dựa liên di nương rơi đài thời điểm, nàng cả người đều Huệ hoài, không dám tiếp tục quậy ra động tính gì tới, đương nhiên, này còn chưa đủ, tiền viên ngoại gia chủ mẫu cũng phái. Người tới, nói phương xuân huyển nếu ở nhà mẹ đẻ yêu cầu chiếu cố bị thương nặng mẫu thân, vậy tạm thời không cần hồi tiền ra. Đến nỗi khi nào tới đón phương xuân huyển hồi tiền ra, người tới lại là chỉ tự chưa đề. Gả đi ra ngoài nữ nhi bị nhà chồng phái người tới nói không cần trở về, này liền giống vậy một thùng phân hắt ở phương gia môn đình thượng, hung hăng mà rơi xuống phương ra thể diện, đừng nói đại phòng mây đen mù sương, ngay cả phương núi lớn cùng trần bà tử đều. Ngồi không yên, lão nhân, này tiền ra rõ ràng là không nghĩ muốn xuân tỉ nhi vào cửa, này nhưng như thế nào cho phải. Thời đại này nữ tử bị hưu về nhà là một kiện thực đáng xấu hổ sự tình, thế nhân đều sẽ tưởng nữ tử phạm vào đại sai mới có thể bị đuổi ra nhà chồng đại môn. Nói như vậy, ngày sau chẳng những phương xuân uyển vô pháp ở phương gia thôn rừng chân, ngay cả phương gia mặt khác nữ nhi đều rất khó nói việc hôn nhân. Phương núi lớn ra, ra mà hút thuốc lá sợi. Một vòng lại một vòng xương khói phiêu tán ở trong không khí, sặc mũi thật sự. Lão nhân... Ngươi nhưng thật ra cấp câu nói a, Trần bà tử vội vã xô đẩy phương núi lớn một phen. Phương núi lớn gõ cái tẩu, hận không thể tạp chết cái kia gây hòa tinh lưu thị. Trần bà tử thấy vậy, biểu tình ngượng ngùng nói, ta này không phải không nghĩ tới lưu thị sẽ làm ẩm ý đến lợi hại như vậy. Sớm biết rằng thằng nhái này bà nương sẽ như thế lăn lộn, ta như thế nào đều sẽ không làm lưu ra. Những người đó vào cửa. Hiện tại duy nhất bổ cứu biện pháp chính là đi cầu xin nhị phòng. Ngươi đi theo vân thị nói nói mềm lời nói, nhị lang sự tình gì đều sẽ nghe vân thị. Hắn nhi nữ cũng là, chỉ cần vân thị chịu cầu tình, giúp đỡ hướng đứa bé kia cầu cầu tình, kia xuân tỉ nhi liền còn có thể trở lại tiền ra đi. Phương núi lớn hướng cái tẩu thêm thuốc lá sợi, vòng lớn xương khói mơ hồ hắn một trương mặt già. Kia nếu không liên di nương sự tình, cũng thác vân thị cấp. Nói nói. Trần bà tử còn nghĩ dựa đại phòng qua đi nửa đời người, tự nhiên mà vậy mà liền muốn giúp đỡ lưu ra. Phương núi lớn vừa nghe Trần bà tử nói lời này, chạm vào mà một tiếng, trong tay cái tẩu hung hăng mà đập vào trên mặt bàn. Ngươi là muốn nhìn phương ra cùng lưu ra giống nhau, vô pháp ở phương ra thôn rừng chân sao. Ngươi cái lệnh không rõ chết bà tử, đến bây giờ ngươi đầu óc như thế nào còn không có chuyển qua tới, lưu ra vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Kia liên di nương vì cái gì em đẹp thiên lúc này xảy ra chuyện bị đuổi ra khỏi nhà. Kia còn không phải lưu thị đắc tội đứa bé kia, nàng đắc tội đứa bé kia còn không biết thu liếm, còn nghĩ trả thù. Này liên di nương cùng lưu ra nhưng đều là bởi vì lưu thị này bà nương mới có thể rơi xuống như thế kết cục. Kia hải tử căn bản chính là muốn lưu thị không người giúp đỡ, là muốn nhìn lưu thị tự sinh tự diệt, ngươi hiểu hay không a Phương núi lớn lại lần nữa hối hận lúc trước. Hắn cha mẹ như thế nào cho hắn tìm như vậy một cái không đầu óc tức phụ? Hắn nỗ lực mà áp chế lửa giận, điểm Trần bà tử cảnh cáo: "Ta nói cho ngươi, về sau lưu gia sự, ngươi cho ta ít đi trộn lẫn. Lưu gia là lưu gia, phương gia là phương gia, liền tính lưu gia nữ nhi ở phương gia, kia nếu gả vào phương gia, chính là phương gia tức phụ, không hề là lưu gia người. Ngươi cái chết bà tử, ngươi cho ta nhìn chằm chằm khẩn Lưu thị." Ngày sau an phận thủ thường đảo cũng thế, nếu bằng. Không đừng trách ta không khách khí. Liền lần này nàng gặp phải họa, nếu không phải xem ở lưu thị còn có nhi nữ phân thượng. Ta đã sớm làm đại lang một tờ hưu thư đem lưu thị cấp hưu đi ra ngoài, miễn cho ngày sau lại cấp Phương ra gặp phải cái gì mầm tai họa tới. Phương núi lớn gõ cái tẩu, nghỉ ngơi một hơi. Đi, ngươi đem đại lang đi cho ta gọi tới, ta có chuyện muốn phân phó hắn. Phương Minh Sa bị Trần Bà Tử gọi tới, Phương Núi Lớn không cùng hắn nhiều lời vô nghĩa. Trực tiếp phân phó hắn hai việc. Để nhất, hảo hảo quản thúc ngươi tức phụ, đừng cho nàng lại đi lăn lộn nhị phòng. Để nhị, hảo hảo mà quản giáo tốt con của ngươi, lại mặc kệ giáo, lão tử liền đem từ tục tiêu trước đặt ở đằng trước, ngươi đến lúc đó không có nhi tử cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Còn có, nếu này nhị dạng ngươi đều làm không được lời nói. Như vậy lão tử liền đem ngươi đại phòng đá ra phương ra ra phả, ngươi đến lúc đó đừng trách lão cha nhẫn tâm, ngươi. Nghe hiểu chưa? Phương núi lớn còn chưa từng có đối phương minh xa nói qua như thế lời nói nặng, này cũng cho thấy chuyện này nghiêm trọng tính. Phương minh xa lại không giống lưu thị kia não tàn, hắn là thực hiểu được gió chiều nào theo chiều ấy, minh bạch gần nhất lưu ra phát sinh sở hữu xui xẻo sự tình đều cùng ngốc tại nhị phòng bên kia cung thiên du có quan hệ. Nếu là lúc này hắn còn thấy không rõ tình thế nói, như vậy hắn phương minh Sa cũng uổng phí ăn nhiều năm như. Vậy cơm, cha yên tâm, nhi tử nhất định sẽ quản hảo tức phụ cùng bảo ca nhi, sẽ không lại làm cho bọn họ có cơ hội đi treo chọc nhị phòng. Mặt khác, nhi tử quyết định về sau phải hảo hảo mà đương hảo cái này làm đại ca, đối nhị để cùng tam đề một nhà đối xử bình đẳng, sẽ không như vậy bất công, thỉnh cha yên tâm. Ngươi có thể như vậy nghĩ đến minh bạch, cha nhiều năm như vậy tơi cuối cùng không có bạch dạy dỗ ngươi. Phương núi lớn cảm thấy thực vui mừng. Nhi tử bà nương Trước đoạn nhật tử mới vừa mua nhị thất màu xanh biển tơ lụa, vốn định cấp nhi tử cùng bảo ca nhi làm thân tân y sam, nhi tử tưởng chất nhi cảnh thư lần này nên đi khảo tú tài, hẳn là xuyên hai thân tốt, này đi ra ngoài cũng là phương ra người thể diện. Cho nên nhi tử quyết định đợi lát nữa làm Xuân tỷ nhi cấp cảnh thư chất nhi đưa qua đi. Phương Minh Sa hiện tại may mắn bọn họ đại phòng có một cái Phương Xuân Uyển, cái này đại nữ nhi từ nhỏ đến lớn đối nhị phòng đều là thực thân, cho nên lúc này từ Phương Xuân Uyển đi theo nhị phòng đánh hảo quan hệ là tốt nhất. Phương núi lớn nghe xong Phương Minh Sa này phiên lời nói, càng là vừa lòng gật gật đầu. Cũng hảo. Đợi lát nữa mẫu thân ngươi tìm nhị tức phụ cũng có một số việc muốn nói, ngươi làm xuân tỉ nhi lại đây, vừa lúc cùng mẫu thân ngươi cùng đi nhị phòng đi một chuyến. Phương Minh Sa tự nhiên cũng biết hiểu Phương núi lớn làm Trần Bà Tử đi nhị phòng là vì sự tình gì, lập tức mặt lộ vẻ. Vui mừng mà đồng ý, như thế rất tốt, nhi tử cái này kêu xuân tỉ nhi lại đây. Phương gia nhị phòng, vân thị đang ở vùi đầu bện dây đeo. Nàng bệnh dây đeo cùng mặt khác tú nương bệnh có điều bất đồng, vân thị là căn cứ phương đông kiểu mơ thấy các loại bệnh thủ phát, đem sợi tơ biên thành đa dạng phồn đa kết, có phúc tự kết, song hỉ kết, đồng tâm kết, hoa hình kết, cá chép kết, từng bước thăng chức kết, phú quý cát tường kết từ từ, này đó đa dạng đừng nói là nông hộ nhân gia. Chính là phú quý nhân gia đều không có gặp qua, có thể thấy được là cái hiếm lạ vật. Vân Thị đến đây mới tin tưởng Phương Đông Kiều quả nhiên có biện pháp kiếm được tiền, âm thầm hối hận mua thiếu sợi tơ, vốn dĩ có thể dùng để đánh hơn 400 căn dây đeo sợi tơ, hiện tại nhưng thật ra chỉ đánh hơn 200 cái loại này Phương Đông Kiều xưng là Trung Quốc kết đa dạng kết. Vốn dĩ, Phương Hà Giao cùng Phương Đông Kiều nên giúp đỡ Vân Thị cùng nhau đánh Trung Quốc kết, nhiên Sáng sớm Phương Đông Kiều đi theo Phương Minh Thành đi chấn trên bán gấu đen đi. Cung Thiên Du cùng Phương Cảnh Thái tự nhiên cũng đi theo Phương Đông Kiều một đạo đi. Phương Hà Giao tắc đi trên núi đánh cỏ lồng heo tới cấp heo ăn, thuật tiện đào điểm rau dại thải điểm nấm. Phương Cảnh Thư cùng Phương Cảnh Bằng đi học đường, nghe nói đến tư thục giảng bài tân tiên sinh hôm nay liền phải đến Phương ra thôn tới. Bọn họ hai người cùng các vị học sinh đều đi nganh đón tân tiên. Sinh đi, bởi vậy Trần Bà Tử mang theo Phương Xuân Nguyễn tới cửa thời điểm. Phương gia nhị phòng trừ bỏ Vân Thị, những người khác đều không ở nhà. Phương Xuân Huyền liếc mắt một cái liền nhìn chúng Vân Thị trong tay biên tốt hoa hình kết, nắm trong tay kinh hỉ nói, nhị thẩm nương biên dây đeo thật là đẹp mắt, Xuân Nhi trước nay đều không có gặp qua đâu. Xuân Tỷ Nhi thích sao? Thích nói, cái này hoa hình kết liền tặng cho ngươi. Vân Thị đem hoa hình kết treo ở Phương Xuân Huyền trên người, hệ hảo. Phương Xuân Huyền sắc mặt hồng hồng nói. Cái này hoa hình kết như vậy xinh đẹp, nhị thẩm nương nếu là bắt được huyện thành cẩm tú lâu đi bán nói, không thiếu được có thể đến 50 văn tiền đâu, Xuân Nhi như thế nào không biết xấu hổ muốn. Phương Xuân uyển tuy rằng thích, nhưng vẫn là từ trên người gơ xuống tới còn cấp vân thị. Cái này là ngươi đại đường ca trong lúc vô ý từ sách cũ quán thượng phát hiện đa dạng, lấy tới vừa vặn cho ngươi thím luyện. Luyện tập đâu, không đáng giá bao nhiêu tiền. Xuân Tỉ Nhi nếu vui mừng liền mang đi xem như ngươi nhị thẩm nương một mảnh tâm ý nói thực ra ngươi nhị thẩm nương nơi này cũng không có gì có thể đưa phải đi ra ngoài lễ Xuân tỉ nhi đừng ghét bỏ này tay nghề thô ráp là đến nơi Vân thị đều nói như vậy Phương Xuân uyển nơi nào còn dám chối từ vội nhận lấy mang hảo Phương Xuân uyển đem ôm lại đây hai thất màu xanh biển tơ lụa, đặt ở tứ phương trên bàn Vân thị ở các nàng hai người vào cửa thời điểm cũng đã thấy này nhị thất tơ lùa cũng minh bạch trần bà tử hôm nay sẽ tới cửa tới ý tứ này đại phòng phương xuân uyển từ nhỏ đến lớn đều là cái thiện tâm hài tử luôn là giúp đỡ nhị phòng nói chuyện đối nàng nhị phòng hài tử liền cùng chính mình tỉ muội huynh đệ giống nhau vân thị cũng không nghĩ phương xuân uyển nửa đời sau không cái tin tức cái này đáng thương lại thiện tâm hài tử nàng không nên được đến như vậy hậu quả xấu cho nên vân thị Không có cự tuyệt phương Xuân huyển đưa lên tới này lễ, nàng nhận lấy, chỉ là vì an phương Xuân huyển tâm. Ở nàng chuyện này mặt trên, vân thị cũng là muốn giúp nàng một phen. Nhị thẩm nương đã biết, Xuân tỉ nhi yên tâm đi, thím từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên, ngươi là một cái hảo hài tử. Vân thị đối phương Xuân huyển từ ai thái độ, trần bà tử xem ở trong mắt, cảm thấy vẫn là lão nhân có kiến thức, biết tìm người nào làm chuyện gì tốt nhất. Nhị tức phụ a Kia Xuân Tỉ Nhi sự tình. Ngươi ở đứa bé kia trước mặt cấp nói nói tình đi, làm Xuân Tỉ Nhi tổng ngốc tại nhà mẹ đẻ cũng không phải chuyện này a. Nói nữa, Hạ Tỉ Nhi cũng lớn, nên nói hôn, Xuân Tỉ Nhi sự tình làm thỏa đáng đương, Hạ Tỉ Nhi cũng có thể đến hảo, nhị tức phụ, ngươi nói đúng không? Trần bà tử nhân cơ hội này, chạy nhanh thuyết minh ý đồ đến. Nãi nãi, Phương Xuân Uyển xấu hổ đến hận không thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Nàng cho rằng này tới là vì hóa giải đại phòng cùng nhị phòng. Nhiều năm ân oán là tới cùng nhị phòng hòa hảo. Nơi nào hiểu được thế nhưng như là vì chuyện của nàng tới cầu nhị thẩm nương tới làm việc, cái này làm cho Phương Xuân Uyển không tiếp thu được. Nhị thẩm nương, không chuyện này, ngươi đừng để ý, Xuân Nhi không cái kia ý tứ, Xuân Nhi lần này tới chỉ là vì Phương Xuân Uyển gấp đến độ có chút nói năng lộn xộn. Vân thị cầm Phương Xuân Uyển đôi tay, Ôn hòa mà cười nói, ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, nhị thẩm nương cái gì đều minh, bạch, chuyện này chính như ngươi nãi nãi theo như lời như vậy, không đơn giản là ngươi bản thân sự, là toàn bộ phương gia nữ nhi sự tình, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn đạo lý, ngươi nhị thẩm nương là thực minh bạch, đều là phương gia nữ nhi, không đạo lý nhị thẩm nương có thể ruỗi bắt tay mà không ruỗi đạo lý. Nói như vậy, Xuân Tỉ Nhi chính là đem nhị thẩm nương trở thành người ngoài đối đãi. Nhị thẩm nương, ngươi hiểu lầm, Xuân Nhi không phải ý tứ này, Xuân Nhi vẫn luôn đương nhị thẩm nương là thân nhân. Phương Xuân uyển An nói vụng về, không biết nói như thế nào mới hảo, gấp đến độ hai mắt đều đỏ. Nhị thẩm nương minh bạch, Xuân Tỉ Nhi cái gì đều không cần phải nói. Nếu Xuân Tỉ Nhi đương nhị thẩm nương là thân nhân, vậy muốn nghe nhị thẩm nương... Ngoan ngoan mà ngốc tại trong nhà, chờ nhị thẩm nương tin tức, tốt không? Phải nên như thế, phải nên như thế, nhị tức phụ nói được là, nói đúng, Xuân tỉ nhi, còn không chạy nhanh cảm ơn. Ngươi nhị thẩm nương, trần bà tử sợ Phương Xuân uyển lại nói ra cái gì không tốt lời nói, chạy nhanh thúc giục Phương Xuân uyển Phương Xuân uyển thấy vậy, cảm kích mà rơi xuống nước mắt, hướng tới vân thị nhất bái. Như thế Xuân Nhi liền đa tà nhị thẩm nương Người trong nhà liền không cần khách khí như vậy Nhanh lên đứng lên đi Ngươi đứa nhỏ này Nhưng đừng khóc hỏng rồi thân mình Vân thị cấp phương Xuân viển lau nước mắt Cười vỗ vỗ tay nàng Trần bà tử thấy mục Đích đạt thành Cũng không ở nhị phòng nhiều ngây người Nàng tổng cảm thấy ở chỗ này nhiều ngốc một khắc Nàng phải thừa nhận nhiều một khắc xấu hổ không khí Vân thị cũng không giữ lại Thấy Trần Bà Tử nói còn có chuyện muốn vội, nàng đứng dậy đưa Trần Bà Tử ra cửa phòng. Nhưng thật ra Phương Xuân Nguyễn giữ lại, nàng nhưng thật ra đi theo vân thị học khởi Trung Quốc kết đấu pháp, giúp đỡ vân thị cùng nhau bệnh. Buổi trưa thời gian, Phương Xuân Nguyễn hồi đại phòng hậu hạ lưu. Thị dùng dược dùng cơm, giúp đỡ lưu thị lau thân mình, sau đó tự mình người dùng cơm lúc sau, lại đi nhị phòng vân thị nơi đó, tiếp tục giúp đỡ vân thị bệnh Trung Quốc kết. Thẳng đến cơm chiều canh giờ, Phương Xuân Nguyễn quay lại đại phòng, khởi nồi nấu cơm. Lúc ấy, Phương Gia nhị phòng người lục tục mà đều trở về. Phương Đông Kiều vừa trở về liền nhìn đến kia trên bàn hai thất màu xanh biển tơ lụa, nghi hoặc hỏi một câu. Nương, nhà của chúng ta tới khách nhân. Không thể. Tưởng được đại ca còn không có thỉnh khách nhân tiến vào đâu, tiểu mụi liền biết có khách nhân muốn tới. Ôn nhuận nho nhã Phương cảnh thư bước vào cửa phòng. Treo gheo Phương Đông Kiều một câu, Phương Đông Kiều tò mò mà xoay người, ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy người nọ ước chừng 15 quang cảnh, một thân Nguyệt Bạch Hồ lụa áo dài, áo khoát tuyết hồ áo tròn, Bạch Ngọc mang lên trang bị một khối huyết ngọc uyên ương bội, chân đặng một đôi da dê ủng, mặt mày như hoa. Kinh diễm độc tuyệt, đoan được với là một cái cực mỹ thiếu niên, chỉ là người này tươi cười làm Phương Đông Kiều nhìn rất là biệt nữ, hắn cười rộ lên thời điểm. Tổng hội tự nhiên mà vậy mà nheo lại cặp mắt đào hoa kia, đào hoa hồng nhạt môi mỏng hơi hơi nhách lên, cảm giác cười đến xấu xa, mười phần mà như là một con xảo trà tiếu diện hồ ly. Ở hắn bên người là một vị thư sinh bộ dáng lão già, tuổi trừng 50 quang cảnh, thân xuyên tạo sắc duyên biên tay áo rộng trường bào, lớn, lên mặt trắng dâu dài, lâng lăng không giống tục thái. Cung thiên du vừa thấy đến bọn họ hai, liền cùng lão thử nhìn thấy miêu giống nhau vội vàng trốn đến sau phòng đi Phương Đông Kiều trong lòng ám sầm hay là cung thiên du nhận thức hai người kia không chờ nàng dư vị lại đây kia lão giả đã đến gần nàng khíu rác nhạy bén Phương Đông Kiều lập tức đã nghe tới rồi lão giả trên người phát ra một cổ nhàn nhạt dược hương loại này hương khí người bình thường là nghe thấy không được, chỉ có hàng năm nhuộm dần ở dược vật bên trong y giả hoặc là chế dược giả mới có thể nghe được đến theo lý thuyết Lấy phương đông Kiều tư lịch, nàng là nghe không đến lão giả trên người dược liệu dư hương. Chỉ là gần nhất mấy ngày này phương đông Kiều bởi vì dược điền không gian thăng cấp quan hệ, nàng khíu giác thay đổi, trở nên so người bình thường cảm ứng muốn tới đến càng vì mãnh liệt, cho nên đối với bất luận cái gì dược vật, chỉ cần lây dính ở nhân thân. Thượng quá, như vậy phương đông Kiều đã nghe được đến, chẳng những nghe được đến. Phương Đông Kiều còn có thể từ dược khí vị bên trong phân biệt đến gia vị này lão giả ngày gần đây tơi lây dính nào vài loại dược liệu, rõ ràng là tất kim thảo, xuyên tim thảo, thất tinh kiếm, tam diệp phật giáp thảo, còn có một mặt tận trời quả. Này đó dược liệu không có gì đặc biệt, đặc biệt ở chỗ sở hữu dược liệu đều là có giải độc công hiệu dược liệu. Chẳng lẽ ngày gần đây lão giả chung quá, độc hoặc là hắn bên người có người chúng độc, Phương Đông Kiều lòng hiếu kỳ cùng nhau. Hơn nữa vì thực tiễn nàng khíu giác có phải hay không thật sự so trước kia nhạy bén, nàng đánh giá lão giả đồng thời nỗ lực mà hít hít cái mũi, chứng thực nàng lúc trước ngửi được dược hương thành phần toàn bộ là đúng. Hơn nữa như vậy gần gũi mà nghe, Phương Đông Kiều còn phán định ra những cái đó dược liệu hẳn là không phải lão giả chính mình dùng, nếu không nói, dược vật phát tán ra tới. Khí vị sẽ không chỉ dừng lại bên ngoài biểu, cái này đào hoa thiếu niên thân mình quả thực chính là đại dược lưu. Hẳn là nhiều năm ngâm mình ở các loại chân quý dược liệu sinh hoạt, chúng độc như vậy thâm, thế nhưng đến bây giờ còn sống, quả thực chính là một cái kỳ tích. Xem hắn bề ngoài, nàng thật đúng là nhìn không ra vị này đào hoa thiếu niên chúng độc, xem ra hẳn là cùng cung thiên du trong cơ thể kia tả độc không sai biệt lắm, rõ ràng là chúng độc chi chứng, lại cố tình không có chúng độc chi tượng, nói như thế tới. Trước mắt vị này thiếu niên hẳn là chính là đại ca lời nói cái kia phía sau màn thao tác người, hiện nay nàng cũng đã minh bạch vì sao người này sẽ cố ý tới tiếp cận đại ca, mục đích của hắn đều không phải là là đại ca, mà là nàng, phương Đông Kiều. Nhân nàng lúc trước dùng băng phách tuyết liên bảo cung thiên du mệnh, sử dụng sau này đuổi độc dược vật mỗi ngày hỗn loạn đặt ở hắn đồ ăn bên trong, đem trong thân thể hắn tà độc hóa, giải đến sạch sẽ, đại khái là... Cũng chỉ có thể là cung thiên du sự tình bị người này hoài nghi thượng, này liền khó trách vừa rồi cung thiên du trốn chạy, bọn họ chi gian hẳn là có nào đó liên hệ, cho nên vị này cố ý tới cửa tới bái phòng, hoặc là nói, hắn là tới điều tra hư thật. Nghĩ đến này, vì không làm cho người tới hoài nghi, phương Đông Kiều lập tức hoang mang không thôi mà trốn tránh tới rồi phương cảnh thư sau lưng. Đại ca, vị này xinh đẹp đại thúc, còn có vị này. Lão bá bá Bọn họ là ai à? Là nhà của chúng ta thân thích sao? Thiên chân đồng âm, mềm mại, xinh đẹp đại thúc. Dung nhược thần nhất quán cong khóe môi trừ chiều Tiểu muội muội ta cùng đại ca ngươi tuổi không sai biệt lắm, hiện tại là bằng hữu, cũng là cùng trường, ngươi gọi ta một tiếng dung ca ca là đến nơi. Dung nhược thần tự nhận là bày ra hắn đẹp nhất nhất sáng lạn tươi cười tới, xem ở phương đông kiểu trong mắt, đó chính là không có hảo ý lấy lòng hành vi. Đến nỗi, lão hủ, là đại ca ngươi sau này tiên sinh, ta họ ngôn, người khác đều xưng hô lão hủ vì diệp lão, tiểu nữ hoa có thể kêu lão hủ vì diệp lão bá. Diệp lão nhìn chầm chầm phương đông kiều cùng nhìn đến quý hiếm bảo vật giống nhau, trong mắt phát ra lục quang tới. Phương đông kiều thấy vậy, biết được nàng suy đoán được đến chứng thực, lập tức càng thêm mà tránh ở phương cảnh thư phía sau không chịu ra tới. Đại ca vị này xinh đẹp dung đại thúc cười đến thật đáng sợ a cùng kiều nhi nhìn thấy tiểu hồ ly giống nhau còn có vị này diệp lão bá hắn xem kiều nhi giống như tứ ca nhìn trầm trầm hoa quế đường bộ dáng thật đáng sợ a đại ca thật đáng sợ a phương đông kiều nhất châm kiến huyết hảo nhạy bén cảm giác bị phương đông kiều nói chúng rồi dung nhiều thần cùng diệp lão bọn họ chỉ có thể ấp úng mà một cái sờ sờ cái mũi một cái xoa xoa dâu dài Mất mặt Nga, bị một cái tiểu hài tử giáp mặt nó như vậy ra tới, diệp lão cảm thấy đời này hắn cũng chưa như vậy mặt đỏ quá. Dung nhược thần cũng là, phàm là hắn lên sân khấu mặt đất, nam nữ già trẻ, không có một cái không bị hắn hấp dẫn, không nghĩ tới hiện giờ xuất hiện một cái ngoại lệ, vẫn là cái kia hắn lần đầu tiên cảm thấy hứng thú tiểu nữ hoa, cái này làm cho Dung nhược thần dở khóc dở cười. Kiểu nhi, không được nghịch ngợ. Bọn họ một cái là đại ca cùng trường, một cái là đại ca tiên sinh, ngươi sao có thể như thế vô lễ, còn không chạy nhanh đi ra, cho bọn hắn xin. Lỗi Phương Cảnh Thư âm thầm cao hứng, trên mặt lại bản khởi gương mặt làm Phương Đông Kiều cấp dung nhược thần cùng Diệp Lão tạ lỗi. Nga Phương Đông Kiều không phục mà bĩu môi reo lên khóe miệng, đối với dung nhược thần cùng Diệp Lão có lệ địa đạo một cái khiểm. Thực xin lỗi, xinh đẹp đại thúc. Thực xin lỗi, thích ăn hoa quế đường lão bá bá. Nàng căn bản là quải cong mà tổn hại người đâu. Kiều Nhi, Phương Cảnh Thư banh mặt kêu một tiếng. Đại ca, ngươi hung Kiều. Nhi, Kiều Nhi không để ý tới ngươi, Kiều Nhi tìm nương đi. Phương Đông Kiều cố ý chọc giận hống hống mà chạy lấy người. Nàng mới không cần tiếp tục ngốc tại nơi này đâu, miễn cho bị kia chỉ hồ ly cấp hoài nghi thượng. Cái này. Nhà ta tiểu muội nàng không biết lễ nghĩa, mong rằng dung huynh cùng tiên sinh không cần bị chỉ trích. Phương cảnh thư vuông đông kiều lóe người, hắn chỉ phải tận tận lễ nghĩa, làm đủ trên mặt công phu. Nơi nào, nơi nào, tiểu hài tử sao, tuổi còn. Trần bà tử, đại phòng, tam phòng bởi vì nhị phòng muốn chiêu đãi khách quý, lại là chủ động làm đi ra ngoài, bọn họ đều đem đồ ăn bắt được từng người nhà ở dùng chỉ để lại nhị phòng mọi người chiêu đãi dung nhược thần cùng diệp lão Phương gia nhị phòng tuy là không biết trước khi dùng cơm lại có khách quý tới cửa, nhưng là bởi vì Phương Minh Thành hôm nay đưa ra thị trường tập bán gấu đen, kiếm lời một bút không nhỏ tiền bạc, cho nên nhị phòng đồ ăn so thường lui tơi muốn phong phú rất nhiều là Phương hà giao hà phòng bếp làm vài đạo mỹ vị ngon miệng ra thường tiểu thái, có nông ra tiểu xào thịt, thịt kho tàu xương sườn, túi tiền chiên trứng Thịt kho tàu cà tím, rau dại xào nấm, còn có cách đông kiểu lần trước từ trên núi đảo tới dễ sắn hầm đại canh xương hầm. Mặt khác, Phương Hà Giao sợ nấu cơm không đủ ăn, đồ ăn thượng bàn ăn lúc sau, nàng lại làm 20 trương bánh gián hành. Phương Hà Giao là dựa theo thả rằng nhiều phân không thể thiếu. Phân đánh giá đồ ăn, còn nghĩ có dư lại liền ngày mai trang bị dưa muối cháo trắng đương người một nhà cơm sáng ăn, ai ngờ tưởng đồ ăn bị tiêu diệt đến sạch sẽ liền canh xương hầm đều uống hết kia 20 trương bánh rán hành cũng không dư lại một trương tới bất quá cũng khó trách như thế ai kêu Phương ra nhị phòng luôn luôn rất ít dính thức ăn mặn hơn nữa Phương hà giao tay nghề thật tốt quá làm được đồ ăn như vậy Hương đừng nói Phương cảnh thái cái này lớn nhất đồ tham ăn ngay cả khách nhân dung nhiều thần cùng Diệp Lão đều ăn đến có điểm căng mới buông tay nhưng thật ra Cung Thiên Du cùng Phương Đông Kiều Bởi vì ở trên bàn cơm vẫn luôn ở trộm mà quan sát đến Dung nhược thần cùng Diệp lão, ăn đến cũng không nhiều. Cơm chiều lúc sau, Phương Cảnh Thư mang theo Dung nhược thần cùng Diệp già đi thư phòng nói chuyện với nhau, về bọn họ đàm luận cái gì nội dung, đổi làm thường lui tới, Phương Đông Kiều khả năng sẽ khởi lòng hiếu kỳ đi. Theo một đạo nhi qua đi, nhưng là giờ này khắc này, tương đương minh bạch người tới mục đích nàng, chính là một chút muốn thám thính ý tứ đều không có nàng thừa dịp cung thiên du cái này trùm theo đuôi lần đầu tiên không dính vào nàng mông phía sau mà âm thầm cao hứng nương ăn no căng lấy cớ phương đông kiều cùng vân thị nói muốn đi ra ngoài đi một chút tiêu tiêu thực vân thị cũng không hoài nghi cái gì chỉ là làm phương đông kiều không cần đi quá xa liền ở trong sân đi một chút phương đông kiều lập tức đáp ứng rồi nàng âm thầm cao hứng rốt cuộc có thể có cơ hội tiến không gian nhìn xem mấy ngày này Ban ngày bởi vì cung thiên du cái này trùng theo đuôi quan hệ, buổi tối lại bởi vì cùng Phương gia vợ chồng hai người cùng cái phòng quan hệ, Phương Đông Kiều sợ người khác phát hiện nàng bí mật, vẫn luôn đều chỉ là dụng ý thức thăm một chút không gian, không dám chân thân tiến vào không gian đi. Lúc này thật vất vả cung thiên du không đi. Theo phía sau, Phương Đông Kiều còn không chạy nhanh nắm chắc cơ hội, nàng chính là này thiên hạ đệ nhất đẳng đồ ngốc. Phương Đông Kiều chọn lựa vị trí chính là phương ra nhà xí bên cạnh, vị trí này vô luận nàng đột nhiên xuất hiện, vẫn là bỗng nhiên biến mất cũng hảo, tiểu tâm cẩn thận một chút, liền sẽ không bị người cấp hoài nghi thượng, nhưng thấy nàng khắp nơi nhìn xung quanh một phen, thấy không có người trải qua, lập tức lé vào dược điền trong không gian, thăng cấp. Dược điền không gian, nhiều một cái suối nguồn, thác nước thẳng hạ, nước suối trong sáng, phủng một phen ở lòng bàn tay, đưa vào môi nội. Cam liệt thoải mái thanh tân không ngừng, còn có một cổ ấm áp dòng khí vận chuyển toàn thân trên dưới. Phương Đông Kiều thấy chi, đại hỉ, chẳng lẽ này nước suối còn có linh khí không thành. Lập tức nàng lại hợp với uống lên vài phủng nước suối, kia làn da thượng toát ra tới vết bẩn liền càng nhiều. Nghe trên người phát ra tanh tưởi vị. Phương Đông Kiều có chút chịu không nổi, liền dứt khoát cởi xiêm ý, trực tiếp nhảy vào ao nhỏ bên trong rửa sạch lên. Này không gian nước suối quả nhiên bất đồng, này so ngâm mình ở suối nước nóng bên trong còn thoải mái đâu, phương đông Kiều cảm giác toàn bộ thân thể đều ở kêu gào thoải mái hai chữ, làn da thượng sở hữu lỗ chân lông đều mở ra, đem những cái đó dầu mỡ vết bẩn đi trừ đến sạch sẽ, rửa sạch xong sau, phương đông Kiều sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ tay nhỏ, phát hiện, làn da thanh thanh sáng sáng không nói, so trước kia còn càng hoạt nộn, giống như là lột da nấu chín trứng gà giống nhau này xúc cảm, liền Phương Đông Kiều chính mình đều nhìn không được muốn nhiều niết hai thanh khuôn mặt, nghĩ này nước suối đối người chỗ tốt, Phương Đông Kiều liền nhìn không được muốn thử một lần nước suối đối thực vật tác dụng, nàng nghĩ có thể hay không cố ý ngoại kinh hỉ chờ nàng đâu, nhìn dược điển kia mọc khả quan thảo dược, có cây kim ngân, thất tinh thảo, hoang dại dễ sắn, đương quy, củ tử, phục linh, cam thảo, thiên ma, ngưu hoàng, sa tiền tử tơi hoa hồng từ từ, này đó đều là phương đông kiều từ trên núi đào xuống dưới thảo dược, tương đối thường dùng thường thấy thảo dược, phương đông kiều vì thí nghiệm nước suối tác dụng các loại thảo dược chia làm hai nhóm, một đám thảo dược thượng dùng không gian thủy tưới, một đám thảo dược tác vô dụng không gian thủy, mà những cái đó vốn dĩ liền ở dược điển quý báu dược thảo. Nhân sâm, linh chi, hà thủ ô, hoàng cầm, địa tinh, đông trùng hạ thảo linh tinh, Phương Đông Kiều không dám dễ dàng thử dùng, chỉ là đem này đó quý báu dược thảo thu một đám đến chế dược phòng, để lại một đám ở dược điền, đến nỗi kia cây Băng Phách Tuyết Liên, bậc này thánh phẩm, Phương Đông Kiều không dám dễ dàng di động, cất chứa, nàng làm này tiếp tục lưu tại dược điền, cũng ở Băng Phách Tuyết Liên bốn phía lưu ra không vị tới, không cho mặt khác dược thảo ảnh hưởng đến. Băng Phách Tuyết Liên trưởng thành, mặt khác dược điền không gian thăng cấp sau mở rộng đất trống, Phương Đông Kiều toàn bộ gieo trồng thượng hôm nay nàng đi theo Phương Minh thành đưa ra thị trường tập thượng mua sắm trở về rau dưa hạt giống, có củ cải, cải trắng, rau cẩn, hành, tỏi, cà rốt, rau hẹ, dưa chuột, chờ thường thấy rau dưa, thả Phương Đông Kiều rau dưa cũng dùng không gian thủy tưới. Đương nhiên, trong không gian gieo giống bón phân tưới nước từ từ lao động đều là dựa vào Phương Đông Kiều ý thức hoàn thành. Nếu không nói, lấy Phương Đông Kiều này tay nhỏ chân nhỏ Thật sự tự tay làm lấy, muốn hoàn thành như vậy một tảng lớn gieo trồng, nơi nào là trong khoảng thời gian ngắn có thể hoàn thành. Vì không dẫn người hoài nghi, Phương Đông Kiều hoàn thành hết thảy sau, không dám lại đi chế dược phòng bào chế những cái đó quý báu dược thảo, bởi vì so với thu thập dược liệu, chế dược là hạng nhất lo lắng cố sức lại phí thời gian công trình. Cho nên nàng chỉ phải chờ đợi lần sau cơ hội tiến vào đem những người đó tham, linh chi linh tinh cấp bào chế. Phương Đông Kiều ở trong không gian thăm nhìn bên ngoài bốn phía một phen, thấy không có người, mặc niệm một câu, đi ra ngoài. Ý thức vừa động, nàng cảnh vật chung quanh lập tức biến đổi, người liền từ dược điển không gian lắc mình ra tới. Vừa ra không gian, nàng mới vừa may mắn không bị người phát hiện, bên tai lại chuyển đến một đạo thanh âm. Như thế nào? Không. Quen biết tiểu cứu cứu. Tiểu cứu cứu. Cung thiên du thấp thấp mà gọi một tiếng. Ngược lại kêu lớn, ta không quay về Không quay về Không quay về cũng đúng Dung nhược thần nhẹ nhàng băng qua mà nói Thanh âm thực bình đạm Lần này có tốt như vậy nói chuyện Cung thiên du hoài nghi ánh mắt nhìn chầm chầm Dung nhược thần ngươi phụ vương mẫu phi ra kinh Dung nhược thần cười như không cười Mà nhìn phía phương đông kiểu phương hướng Dựa vào cung thiên du bên tai Khóe Môi kiểu kiểu, cái gì Cung thiên du khiếp sợ Ngày mai đến học đường nơi đó chờ cứu cứu. Hắn chưa dư vị lại đây. Dung nhược thần đã nhẹ nhàng nhiên mà xoay người rời đi. Tiếp theo vừa chuyển đầu liền thấy được cách đó không xa. Phương đông kiều bước cẳng chân lại đây. Nàng. Đứng ở nơi đó có bao nhiêu lâu rồi. Sẽ không đã nghe được hắn cùng tiểu cứu cứu đối thoại đi. Sẽ không. Tiểu cứu cứu vừa rồi ở bên tai hắn lặng lẽ nói chuyện. Có thể thấy được đã sớm phát hiện Phương. Đông kiều tồn tại. Không nghĩ bị nàng phát hiện. Cho nên Tiểu Cứu Cứu lần này tốt như vậy nói chuyện, không có cùng hắn so đo, bất quá là bởi vì Phương Đông Kiều ở bên kia. Nhìn Phương Đông Kiều đi tới, Cung Thiên Du nhưng thật ra khôi phục thật sự mau, lập tức chạy tới. "Tiểu nha đầu, ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Tiểu gia ta như thế nào tìm không thấy ngươi?" "Người kia là ngươi Tiểu Cứu Cứu nga, ta nhưng cái gì đều nghe thấy được nga." Phương Đông Kiều nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Ngươi tiểu Cứu cứu nên là tới tìm ngươi về nhà đi. Ngươi ra tới lâu như vậy, cha mẹ ngươi cũng nên lo lắng gần chết, cho nên Cung Thiên Du, ngươi cũng nên đi theo ngươi tiểu Cứu cứu đi trở về. Tiểu nha đầu, ngươi nói trở về liền trở về a, kia tiểu gia mặt mũi hướng nơi nào gác a, nói cho ngươi, tiểu gia sự tình, tiểu gia làm chủ, tiểu gia ta liền không quay về, không quay về. Cung Thiên Du kêu la la hét. Ngươi người này hảo kỳ quái nga. Ta bất quá là suy bụng ta ra. Bụng người, nếu là Kiều Nhi không thấy, ta cha mẹ khẳng định nơi nơi tìm Kiều Nhi, không nói được muốn gấp đến độ sinh bệnh, chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng cha mẹ ngươi bởi vì tìm không thấy ngươi mà gấp đến độ sinh bệnh sao? Phương Đông kiểu quái dị mà nhìn Cung Thiên Du liếc mắt một cái. Bọn họ sẽ không lo lắng ta. Cung Thiên Du nói lời này thời điểm, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng. Sao có thể? Vô luận phú quý bẩn cùng, thiên hà không có không yêu thương chính mình. Hải tử cha mẹ, cha mẹ tâm nhưng đều là giống nhau Nga. Đương nhiên, Phương Đông Kiều chỉ chính là này một đời, tự động mà hủy diệt đời trước tao ngộ. Ngươi như thế nào sẽ biết, không giống nhau. Hắn ngốc tại Phương ra mấy ngày này, là thật sự thích Phương gia nhị phòng cái loại này nồng đậm thân tình bầu không khí. Hắn luyến thượng nhà này ấm áp, cho nên càng thêm không tha. Hắn liền càng thêm không nghĩ rời đi Phương Gia, rời đi Phương Gia thôn. Rõ ràng biết bọn họ một ngày nào đó sẽ đi tìm tới, cũng biết sẽ cho Phương Gia mang đến phiền toái, thậm chí có thể là tai nạn, nhưng là hắn chính là không có cách nào rời đi nơi này, hắn tưởng ngốc tại nơi này, ngốc tại Phương Gia. Huống chi, thân thể hắn, hắn không phải ngu dốt người, từ lần trước ở trên núi bạo phát 3 tháng chi kỳ ác ma máu, Phương Đông Kiều đưa cho hắn một mảnh kỳ quái băng sắc cánh hoa sau, hắn gần nhất mấy ngày này trong thân thể phát sinh biến hóa, hắn vẫn là phát hiện đến. Ra tới, hẳn là Phương Đông Kiều đối hắn làm chút cái gì, hơn nữa vẫn là có lợi cho hắn thân thể, cho nên trong thân thể hắn ác ma máu mới có thể chậm chạp không có bùng nổ. Từ sinh ra đến bây giờ, hắn hận chết cái loại này bùng nổ thời điểm thống khổ, hận chết mỗi người nhìn đến hắn sợ hãi ánh mắt. Cho nên ở bị thương thái tử thái sư thương yêu nhất tôn tử lúc sau, nương bị đưa đến thôn trang thượng tư quá, cung thiên du chạy thoát. Hắn như vậy một đường từ kinh thành chạy ra. Tới, dựa vào hắn kia chương mê hoặc mọi người mỹ nhan bánh bao mặt, được đến các loại thiện tâm bác gái đại thẩm đại tỷ trợ giúp, thế nhưng lông tóc không tổn hao gì mà chạy trốn tới hẻo lánh la phong trấn còn quấn lên thiện lương phương gia nhị phòng, không thể không nói nhân phẩm của hắn thật sự là thật tốt quá quá may mắn. đương nhiên nếu chỉ là nếu, cung thiên du là sẽ không bát quái mà nói cho phương đông kiều này đó, hắn cũng tuyệt không khả năng đem loại này cực lực che giấu đau đớn nói cho phương đông kiều. Phương đông kiều vốn định khuyên cung thiên du đi theo dung nhược thần trở về, bởi vì nàng không nghĩ rước lấy phiền toái a, nàng trong lòng có loại mãnh liệt dự cảm sơn vũ dục lai phong mãn lâu dự cảm. nhiên đương nàng nhìn cung thiên du đôi mắt đỏ lên, song quyền nắm chặt. Sắc mặt xanh mét bộ dáng trong lòng bỗng nhiên cả kinh, nên không phải là trong thân thể hắn tà độc còn không có bài trừ sạch sẽ đi. Rõ ràng, rõ ràng nàng đã đem trong thân thể hắn dư độc rửa sạch đến sạch sẽ A. Phương Đông kiểu vội kéo qua cung thiên du tay nhỏ, đầu ngón tay tựa trong lúc vô tình thăm thượng cung thiên du mạch đập. Tiếp theo, nàng buồn bực, cung thiên du thân thể rõ ràng đã khỏe mạnh, trong cơ thể không có độc tố A, vì sao sẽ như thế bộ dáng Bỗng nhiên đầu ngón tay vừa động, hãn, nàng như thế nào liền quên mất cái này đâu, cái này tiểu thí hài nguyên lai là ở sinh khí A, hắn ở phát hỏa đâu, phương đông kiều hồi. Tưởng một chút nàng lời nói, như là bỗng nhiên chi gian lĩnh ngộ, nàng suy nghĩ cẩn thận, đơn giản chính là nhà cao cửa rộng thị phi quá nhiều, cha mẹ thân tình lương bạc, cho nên cái này cung thiên du mới có thể nhắc tới cha mẹ liền này phó dáng vẻ đi, đáng thương hài tử A. Phương Đông Kiều nghĩ, nghĩ, liền nhìn không được sờ sờ cung thiên du đầu. Tính, tính, Kiều Nhi không nói, ngươi muốn tiếp tục lưu tại nhà của chúng ta, liền tiếp tục lưu lại đi. Chỉ là ngươi vẫn luôn. Lưu tại nhà của chúng ta ăn cơm nói, nhà của chúng ta nhưng nhận không nổi a, phải biết rằng nhà của chúng ta thực nghèo, tổng không thể bạch bạch mà dưỡng ngươi a, Nghĩ rằng những cái đó từ không gian dược phòng lấy ra tới giải độc hoàn. Còn có kia quý hiếm băng phách tuyết liên liền như vậy vào cung thiên du bụng, một chút thù lao đều không có, phương đông kiều khả đau lòng. Cung thiên du nghe phương đông kiểu như vậy vừa nói, trong lòng nhưng thật ra bình phục. Chỉ cần không rời đi nơi này, tiền bạc căn bản không phải cái gì vấn đề. nhà cho ngươi, này đó coi như tiểu gia ăn cơm rừng chân phải tốn phí. Cung thiên du đảo cũng hào phóng. Từ trong vương phủ mang ra tới một vạn lượng ngân phiếu toàn cho phương Đông Kiều. Phương Đông Kiều nhìn chầm chầm một chương trương ngàn lượng bạc mặt chán ngân phiếu, hai mắt gửi đến mị thành một cái khe hở, cong cong, như là một con lưỡi biếng tiểu hồ ly. Một vạn lượng ngân phiếu, một vạn lượng A, cái. Này niên đại, người thường ra năm khẩu người tính toán, một năm tiêu phí không vượt qua mười lượng bạc, nghèo khổ nhân ra thành thân, nghe nói chỉ cần một lượng bạc là được mà nàng như thế liền có một vạn lượng tiểu kim khố kia nàng chẳng phải là phát tài sao? nàng hiện tại là tiểu phú bà sao? phương Đông kiểu sờ sờ này trương, nhéo nhéo kia trương, tổng cảm thấy quá không chân thật, không phải là giả đi? này cũng quá có tiền điểm, nhà bọn họ đến tột cùng là làm gì a? như vậy tiểu nhân tiểu thí hải bên người liền mang theo một vạn lượng ngân phiếu, này một đường không có bị đánh cướp bắt cóc đi, thật sự là quá quỷ dị điểm. Ngươi dám hoài nghi tiểu gia? Tiểu gia ngân phiếu là phú quý tiền trang gia, đại trụ vương triều bất luận cái gì một chỗ đều có thể thực hiện, không tin nói, ngươi ngày mai đến huyện thành đi một chuyến, ngươi liền biết tiểu gia ngân phiếu đến tột cùng có phải hay không thật sự." Bởi vì Phương Đông Kiều hoài nghi, cung Thiên Du bực. Phương Đông Kiều mấy ngày này cũng coi như thăm dò cung Thiên Du tính tình, chạy nhanh thảo hỉ tiến lên cầm hắn tay, cười tủm tỉm nói: Tiểu Kaka, Kiều Nhi tin tưởng đây là thật sự, chỉ là bỗng nhiên rớt xuống như vậy đại một số tiền. Kiều Nhi cảm giác như là đang nằm mơ đâu, nằm mơ. Cung Thiên Du song chỉ vừa ra, ở Phương Đông Kiều trên má hung hăng mà nhéo một phen. Ai u, Tiểu Kaka, ngươi làm gì niết ta? Đau quá a, Phương Đông Kiều xoa đỏ lên khuôn mặt, đau đến vặn vẹo khóe miệng, biết đau liền không phải nằm mơ. Cung thiên du banh một khuôn mặt, rất là lanh khốc. Phương Đông Kiều rất muốn bạo một câu, dựa. Tiểu thí Hải thật tàn nhẫn. Nhưng là lúc này nàng không nghĩ chọc đến cung thiên du tiểu tử này phát hỏa, bởi vì nàng còn có việc muốn nhờ sao. Cái gọi là cầu người nhu nhược, không thể không cúi đầu sao. Phương Xuân huyển sự tình, Phương Đông Kiều xem ở trong mắt, nàng không nghĩ vị này thiện tâm đại đường tỉ bị. Đáng sợ đồn đãi vớ vẩn cấp thương đến. Liền muốn cho cung thiên du ra mặt, cho hắn vị kia cái gọi là tiểu cứu cứu nói thượng vài câu lời hay, giúp một tay phương xuân huyển. Nghĩ như thế, phương đông kiểu thống khoái mà nhận lấy một vạn lượng, còn phải cười đối mặt cung thiên du. ân kiểu nhi biết tiểu ca ca dụng ý, kiểu nhi biết sai rồi, không nên không tin tiểu ca ca nhân phẩm, thực xin lỗi sao, tiểu ca ca. Không đơn giản thành khẩn mà nhận sai, hảo đi, tha thứ nàng ra mặt. Phương Đông Kiểu mà ngay cả làm nũng cũng dùng tới. Cung Thiên Du vuông Đông Kiều nhận sai thái độ hảo, lại nhìn nàng kia thủy linh linh mắt to đối với hắn lóe a lóe, lập tức liền mềm lòng. Biết sai rồi liền hảo, lần sau nhưng không cho lại hoài nghi tiểu ra. Không có lần sau. Phương Đông Kiểu vươn tay nhỏ chỉ, nghịch ngợm mà lôi kéo Cung Thiên Du tay nhỏ chỉ. Cung Thiên Du thấy vậy, trên mặt lại có tươi cười, ngược lại nhìn Phương Đông Kiểu rõ ràng đỏ lên gương mặt có chút tái nấy. Cái kia, cái kia, tiểu gia vừa rồi ra tay trọng một ít, ngươi mặt còn có đau hay không? Rất đau, hiện tại còn đau đâu. Cung Thiên Du để ra việc này, Phương Đông Kiều lập tức liền đô khởi khóe miệng. Thật sự rất đau sao? Cung Thiên Du mày nhăn đến gắt gao. Không tin nói, ngươi làm ta nhéo thử xem. Phương Đông Kiều nổi giận, không mang theo như vậy hoài nghi người, nàng giống như quên mất Trước hết hoài nghi người chính là nàng bản thân, cung thiên du nghe Phương Đông Kiều như vậy vừa nói, đảo cũng hào phóng, cũng không ngượng ngùng. Hành, tiểu ra làm ngươi niết trở về là được, niết đi. Cung thiên du một bộ khảng khái hy sinh bộ dáng nhưng thật ra chọc cười Phương Đông Kiều, làm nàng nhận thấy được nàng quá ngây thơ. Không biết có phải hay không lờ ly thân thể quan hệ, nàng ngôn hành cử chỉ gần nhất càng ngày càng trở nên cùng cái tiểu hài tử dường như càng ngày càng kiều khí. Cung Thiên Du, ngươi thật là quá đáng yêu, quá nhưng lại có một có a. Phương Đông Kiều hai tay nhéo cung Thiên Du khuôn mặt, càng niết càng sảng. Cung Thiên Du xem Phương Đông Kiều cười, cũng liền không như vậy so đo nàng nhéo hắn khuôn mặt chơi đùa, nhưng thật ra Phương Đông Kiều nắm đến sau lại, thế nhưng quên hết tất cả. Nàng ôm cung Thiên Du khuôn mặt, bên trái một chút, ba, hôn một cái, bên phải một chút, ba. Lại hôn một cái, này thân vui tươi hơn hở, liền vui quá hóa buồn, tiểu nha đầu, ngươi lại, ở đùa dỡn tiểu ra ta sao, đùa dỡn, phương đông Kiều trợn tròn đôi mắt, nghẹn học nhìn chân chối mà nhìn cung thiên du kia ửng đỏ khuôn mặt, lại nhìn kia gương mặt bị nàng thân đến một tháp vô đổ nước miếng dấu vết, phương đông kiểu bi phẫn, ông trời, không mang theo như vậy chơi người, nàng lại quên thân phận của nàng, nàng hiện tại là lờ ly. Là l a không phải A-Di-A. Cái kia, cái kia, cái này, cái này, ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ta tuyệt đối, tuyệt đối không có đùa. Giỡn ngươi ý tứ, chỉ là, chỉ là, nàng nên như thế nào giải thích, nên như thế nào viên hạ cái này sai lầm thân mật động tác A. Cung thiên du nhưng thật ra một bộ đương nhiên bộ dáng Tiểu ra ta biết, kiểu nhi ngươi không cần giải thích. Ngươi minh bạch ta ý tứ. Phương Đông Kiều mở to hai mắt nhìn, dùng ngón tay điểm nàng bản thân. Đương nhiên, tiểu gia ta minh bạch thực, kiểu nhi vừa rồi như vậy đối tiểu gia, là bởi vì ái mộ tiểu gia ý tứ. Ái mộ, Phương Đông Kiều. Hét lên một tiếng, cung thiên du gương mặt kia tuy rằng hồng đến cùng con khỉ mông dường như, nhưng là không ngại ngại tâm tình của hắn hảo a. Phương Đông Kiều nghe được cung thiên du nói như vậy, lập tức liền nổi giận. Ái mộ ngươi cái đầu. Vui mừng ngươi cái đầu Cô nãi nãi ta sao có thể xe ái mộ ngươi như vậy Một cái tiểu thí hài Còn vui mừng Vui mừng cái giám a, Hảo đi Phương Đông Kiều rốt cuộc bạo phát Cung Thiên Du có chút trượng nhị sở không được đầu óc Vẻ mặt mờ Mịt mà nhìn Phương Đông Kiều Tiểu nha đầu Ngươi không phải là chúng ta đi Cung Thiên Du sở sở Phương Đông Kiều cai chán Đảo làm Phương Đông Kiều hung hăng mà ném ra Ngươi mới chúng ta Ngươi cả nhà đều chúng ta Phương Đông Kiều giận đến nói không lựa lời Này vừa ra khỏi miệng Cung Thiên Du sắc mặt lập tức liền thay đổi Ngươi nói cái gì Ngươi lặp lại lần nữa Hắn nắm tay nắm chặt Phương Đông Kiều dâm đến địa lôi 12 cấp báo cuồng phong báo nổi Mắt thấy Liền phải 12 cấp báo cuồng phong quá cảnh Phương Đông Kiều cảm thấy nàng lần này xong rồi Cung Thiên Du khẳng định muốn tấu chết nàng Ai ngờ tưởng cung thiên du hỏa lân tiên không có ra tay, hắn nắm tay cũng không có tàu đến nàng mặt thượng, hắn chỉ là hai mắt đỏ bừng hỏi một câu, ngươi có phải hay không đã biết, biết cái gì? Phương Đông Kiểu bị cung thiên du hỏi đến không thể hiểu được, chính là, chính là cái kia lần trước đánh gấu đen thời điểm, cái kia, ta, cung thiên du trước sau không có dũng khí hỏi ra khẩu, hắn ngạnh sinh sinh mà buộc trong mắt nước mắt chảy ngược trở về. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì nha, ta đều nghe không hiểu, ngươi có thể nói hay không nói đến minh bạch điểm A. Lúc này phương đông Kiều đầu đã bắt đầu vận chuyển, nàng đã tương đương rõ ràng cung thiên du ý tứ, nhưng là nàng lúc này đến giả bộ hồ đô A, nếu không hậu quả không dám tưởng tượng A. Cung thiên du vuông đông kiểu một bộ ngây thơ mơ, mịt bộ dáng, nhưng thật ra trong lòng không chừng, chẳng lẽ nàng căn bản không biết cái gì, nghĩ... Hắn buộc chính mình nói hắn nhất không nghĩ muốn nói nói. Chúng ta, ngươi nói cả nhà chúng ta. Kia còn không phải ngươi nói trước ta chúng ta, ta mới tức giận sao, chẳng lẽ chỉ có ngươi nói được, ta liền nói đến không được, hừ. Phương Đông Kiều không vui mà trừng mắt nhìn cung thiên du liếc mắt một cái. Vậy ngươi cũng không nên đến đây khi, cung thiên du xong quyền buông. Lỏng ra, ấp úng, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Ta biết à. Ta không nên vừa giận liền nói các ngươi cả nhà sao, ta vừa rồi liền tính muốn phản kích nói, cũng nên chỉ nói ngươi một người. Ta nương thường nói, làm người không thể giận chó đánh mèo người khác. Vừa rồi xem như ta sai rồi, không nên nói ngươi cả nhà, nhưng là ngươi cũng có sai trước đây, không nên trước nói ta, cho nên chúng ta hai cái xem như huề nhau, ai cũng không cho nói ai. Phương Đông Kiều Giải Quyết dứt khoát, cung thiên du không có gì ý kiến chỉ cần không đề cập đến hắn cực lực che giấu kia chuyện, mặt khác sự tình, cung thiên du luôn luôn đều dễ nói chuyện. Ta đã biết, vừa rồi, vừa rồi tiểu gia ta cũng có sai, không nên trước nói ngươi, cho nên nghe ngươi, chúng ta huề nhau. Cung thiên du vươn tay nhỏ chỉ, không có lần sau. Phương Đông Kiều nhìn cung thiên du hành động, cười cười, này tiểu thí hải học được đảo mau, hiện học hiện dùng a. Phương Đông Kiều vươn. Tay nhỏ chỉ đi, Nguéo một cái cung thiên du tay nhỏ chỉ, Không có lần sau, Bọn họ hai cái nhưng thật ra nhất tiếu mẫn ân cứu, Tay cầm tay về phòng tử, Phương Đông Kiều ở nhập phòng phía trước, Nhưng thật ra không có quên Phương Xuân Uyển sự tình, Nàng nhắc nhở cung thiên du, Làm hắn nhìn thấy hắn tiểu cứu cứu thời điểm, Giúp giúp Phương Xuân Uyển Nhớ rõ Nga, Nhà ta đại đường tỷ là cái thiện tâm, Nàng nhưng không có gì sai lầm, Này đồn đãi vớ vẩn, lại truyền xuống đi, nhà ta đại đường tỷ nên bị bị thương, cho nên ngươi đến chạy nhanh a. Cung Thiên Du lập tức vô tiểu thân thể bảo đảm, khẳng định đem Phương Đông Kiều phó thác sự tình làm thỏa đáng. Ngươi yên tâm, tiểu gia đáp ứng ngươi, ngày mai liền đi tìm tiểu Cứu Cứu đi nói chuyện này. Từ ta tiểu Cứu Cứu ra ngựa, khẳng định đem sự tình làm được thỏa đáng, ngươi liền an tâm đi ngủ đi. Phương Đông Kiều an tâm, giơ tay đánh ngáp một cái. Này tiểu hài tử thân thể chính là kinh không được mệt Nhọc, bất quá là vận dụng ý niệm ở không gian lao động một phen Thế nhưng liền muốn ngủ Ta đây đi ngủ Phương Đông Kiều cũng không làm ra vẻ Mệt mỏi nên nghỉ tạm sao Kia vân thị bởi vì ban ngày đáp ứng giúp đỡ Phương Xuân Nguyễn nói nói tình Cho nên chờ Phương Đông Kiều vào phòng Liền lại đây tìm Phương Đông Kiều thương lượng tới Kiều Nhi A, có chuyện tình nương tưởng cùng ngươi thương lượng tới chính là ngươi đại đường tỷ xuân tỷ nhi sự tình nương muốn cho ngươi cùng thiên du đứa bé kia nói nói tình làm hắn giúp giúp ngươi đại đường tỷ có thể chứ nương a chuyện này ta đã cùng tiểu ca ca nói hắn thuyết minh thiên liền đi tìm hắn tiểu cứu cứu đi hắn bảo đảm sẽ làm thỏa đáng chuyện này nương xin yên tâm hảo phương đông kiều trương trương cái miệng nhỏ lại lần nữa ngáp một cái nguyên lai kiều nhi đã đi cầu tình kia hóa ra hảo Vân thị ôm phương đông kiểu thượng giường, giúp đỡ nàng trừ bỏ áo ngoài áo bông. Tiểu nha đầu. Hôm nay đi chợ mệt muốn chết rồi đi, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đâu. Nương, ngày mai có chuyện gì sao? Nga, là cái dạng này. Nương trong tay sợi tơ đã dùng xong rồi, đại khái bệnh 235 cái Trung Quốc kết, vốn dĩ tính toán ngày mai đi huyện thành Cẩm Tú lâu bán đi. Nhưng là ngày mai vừa lúc là thanh lương tự chúc phúc ngày, nương muốn mang theo kiểu nhi đi còn phúc, thuận tiện cho ngươi đại ca cầu cái bình an phù. Lúc trước Tô Đại Phu nói Phương Đông Kiều, chịu không nổi đi thời điểm, vân thị đi thanh lương tự cầu Bồ Tát cứu cứu Phương Đông Kiều, cũng ở Phật trước hứa hẹn, ngày sau đãi chờ Phương Đông Kiều chuyển biến tốt đẹp, tất nhiên đến thanh lương tự còn phúc, tăng thêm tiền nhan đèn. Hiện giờ kia bán trăm năm nhân xâm sáu trăm lượng bạc su chưa động. Vân thị trong tay còn có chút dư tiền, liền nghĩ đi thanh lương tự thực hiện nàng lúc trước hứa hẹn hạ tiền nhan đèn. thuận tiện đâu, lần này Phương Cảnh Thư muốn đi khảo tú tài. Vân thị liền nghĩ cho hắn cầu cái bình an phù, làm Phương Cảnh Thư ra cửa mang, nàng cũng hảo an tâm. Phương Đông Kiều nghe xong vân thị nói, nho đen trong mắt linh động mà xoay chuyển. Nương a, nếu ngày mai là thanh lương tự chúc phúc ngày, kia khẳng định người rất nhiều đi. Đương nhiên nhiều. Thanh lương tự xa gần lừng danh, xin xâm hỏi quẻ gì đó, đều là thực linh nghiệp, đặc biệt là thanh lương tự nơi đó nước thánh, đó là người có duyên mới có thể được đến, nghe nói. Uống lên kia nước thánh, bách bệnh toàn tiêu. Kia Kiều Nhi ngày mai cũng phải đi thanh lương tự, nói không chừng Kiều Nhi có duyên phận phải đến kia nước thánh, sau đó cấp đại ca uống lên, bảo đảm khảo đến tú tài. Phương Đông Kiều nghĩ đến không gian thủy kỳ hiệu. Vốn định như thế nào không cho người nhà hoài nghi dùng, cái này hảo, lấy thanh lương tự kia nước thánh làm ngụy trang, cũng liền không cần lo lắng người nhà hoài nghi cái gì. Vân thị nghe xong, vuốt phương đông. kiều đầu, cười cười. Kiểu nhi là cái có đại vận khí oa nhi, không nói được a kiều nhi thật đúng là có thể có duyên phận được đến kia nước thánh đâu. Vân thị nhắc tới cái này, nhưng thật ra vẻ mặt hướng tới. Ân. Kia kiểu nhi ngày mai nhiều cầu một ít tới, cấp nương, cha, đại ca nhị tỷ tam ca tứ ca, tất cả đều uống lên, bách bệnh toàn tiêu. Người đương kia nước thánh là củ cải rau xanh a liền tính là người có duyên, kia cũng chỉ có thể được đến rất ít một bình nhỏ, nào có. Như vậy nhiều, vân thị bị phương đông kiều thiên chân làm cho tức cười. Phương đông kiều nhưng thật ra không lo lắng nước thánh vấn đề, nàng không gian nơi đó nước suối rất nhiều đâu. Nàng nhưng thật ra nghĩ mặt khác một việc Đúng rồi, nương Kiều Nhi tưởng nói Nếu ngày mai là thanh lương tự chúc phúc ngày Người rất nhiều lại náo nhiệt nói Nương, chúng ta làm gì không trực tiếp Mang theo Trung Quốc kết thượng chỗ đó bày quán bán đi đâu Nói không chừng a Gặp được phú Quý nhân ra nhìn hiếm lạ là có thể bán ra càng cao giá đâu Ngươi cái tiểu nha đầu Thật đúng là cái tiểu tham tiền Cái này chủ ý đều nghĩ ra Vân thị cười điểm phương đông kiểu cái mũi. Nương a, kiểu nhi đây cũng là vì mẫu thân suy xét sao, kia cẩm tú lâu chúng ta lần đầu tiên đi bán nói, đối phương cũng không nhất định sẽ ra giá cao nhận lấy, chi bằng chúng ta đi thanh lương tự trước thăm dò đường, nếu là phú quý nhân ra nhìn thích, kia khẳng định có thể giúp đỡ. Chúng ta tuyên truyền đi ra ngoài a, nói như vậy, chúng ta đi cẩm tú lâu bán nói, khẳng định là có thể đến cái giá tốt. Phương Đông Kiều nói ra nàng bản thân ý tưởng, Vân Thị khen ngợi gật gật đầu. Hành, nương liền nghe Kiều Nhi, ngủ đi. Vân Thị cười cấp Phương Đông Kiều cái hảo chăn, đứng dậy đi sau phòng xem Phương cảnh thái cùng cung thiên du đi. Phương Đông Kiều nằm trong ổ chăn, nghĩ ngày mai lại có thể kiếm được một số tiền, tâm tình rất tốt. Ngày hôm sau buổi sáng, thiên tờ mờ sáng thời điểm, Phương Đông Kiều tỉnh, tỉnh khi... Nàng lại thói quen tính mà dùng ý niệm xem xét không gian, bỗng nhiên chấn động. ngươi nói nàng thấy cái gì? Nàng không gian, kia dùng không gian thủy trồng trọt đi xuống rau dứa, thế nhưng một buổi tối công phu trường ra tới, xanh um tươi tốt, xanh tươi ư át. Này nhưng dọa đến nàng, này sinh trưởng tốc độ cũng quá kinh tủng. Một buổi tối liền có thể thu hoạch, mà nàng tưởng tượng đến này không gian thủy thế nhưng có thể thúc giục trường rau dứa. Liền nhớ tới nàng bản thân cũng uống kia không gian thủy Lập tức kinh sợ Nên sẽ không hiện tại nàng cũng cùng rau dưa giống nhau trưởng thành đi Phương Đông Kiều tưởng tượng đến đây khi nàng cùng trong không gian rau dưa thảo dược giống nhau Một buổi tối liền trưởng thành Nàng liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh Lúc này Phương Minh Thành cùng Vân Thị đã là sớm đứng dậy Phương Đông Kiều bất chấp cái gì Ý niệm vừa động Chạy nhanh lóe Vào trong không gian Tiến không gian Nàng thẳng đến hướng kia nói minh tuyển thác nước, ngồi xổm xuống thân tới, phương đông Kiều đối với thanh triệt sáng trong nước ao, tỉ mỉ mà đánh giá. Mặt nước chiếu dọi ra phương đông Kiều khuôn mặt, vẫn là kia trương sinh sắn điểm mỹ tiểu lờ ly mặt, vẫn chưa giống rau dưa thảo dược giống nhau thành thục lên, mà động động tay nhỏ chân nhỏ, trừ bỏ so thường lui tơi hữu lực, không phát hiện cốt cách gì đó dị biến trưởng thành lên, như thế. Phương Đông Kiều tuy là sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng trên người nhão nháo dính dính, kia đều là trên người toát ra tới mồ hôi lạnh gây ra. Nàng không hảo cứ như vậy xuất hiện ở nhà người trước mặt, liền cởi xiêm ý, ở hồ nước chung rửa sạch một lần, lại nâng tay nhỏ, tiếp được từ thác nước chảy xuôi xuống dưới nước suối, một phùng một phùng yên tâm mà chè chén lên. Quả nhiên, đó là toàn thân tâm thoải mái a, ấm áp dòng khí ở trong thân thể chuyển động, duỗi thân đến toàn, Thân các nơi kỳ kinh bát mạch bên trong, cảm giác nháy mắt liền tràn ngập lực lượng, không có nửa điểm quyện thái. Nghĩ, phương đông Kiều lập tức liền ra hồ nước, lưu loát mà mặc hảo xiêm ý. Lúc này nàng nhận thấy được nàng động tác so thường lui tơi linh hoạt dị thường, thế nhưng không có một chút hài đồng bản thân vụng về tư thái, không khỏi mà mừng như điên lên. Không thể tưởng được này không gian thủy nhưng thật ra cùng thần tiên thủy không sai biệt lắm a chẳng những có. Thể đối thực vật có sự thôi hóa, đối nhân thể còn có này trở nghịch thiên công hiệu. Xem ra, nàng cơ duyên không nhỏ a, ông trời đem nàng lưu tại thời đại này, quả nhiên là hậu đãi nàng. Phương Đông Kiều nhìn kia khả quan rau dưa thảo dược, ý niệm nhẹ nhàng vừa động, đem thành thục rau dưa thảo dược toàn bộ đều thu hoạch lên. Mặt khác lần này Phương Đông Kiều không có lại từng nhóm thí nghiệm, nàng đem dược điển sở hữu thảo dược toàn bộ đều tưới thượng không gian thủy, nhanh. Trong hoàn thành này hết thể, Phương Đông Kiều lập tức trong lòng kêu một tiếng, đi ra ngoài. Ra không gian sau, Phương Đông Kiều phát hiện rèm cửa động, tiến vào vừa lúc chính là tới gọi nàng đứng dậy Vân thị. "Kiều Nhi, ngươi tỉnh." Vân thị cười tiến vào, thu xếp phải cho Phương Đông Kiều mặc quần áo. "Nương, Kiều Nhi chính mình sẽ mặc quần áo, nương vẫn là đi phía sau giúp tứ ca cùng tiểu ca ca đi." Phương Đông Kiều động tác nhanh chóng mà đem một thân thiên lam sắc áo Bông quần bông mặc chỉnh tề, xoay người linh hoạt ngầm giường, đều không mang theo thở dốc. Vân thị bùn không tin, nhưng chính mắt thấy, tất nhiên là vừa mừng vừa sợ. Kiểu nhi cũng thật có khả năng, đều sẽ bản thân thu thập. Hành, nương đi phía sau nhìn xem tiểu thái cùng thiên du đi, ngươi đi trước đằng trước rửa mặt đi. Phương Đông kiều thanh thúy mà đồng ý, chạy tới đằng trước rửa mặt xúc miệng đi. Vừa thấy đến kia cảnh liễu cùng mối tinh, Phương Đông kiều liền có chút. Thở dài, lại ngao một đoạn nhật tử, chờ nàng cân nhắc thấu kem đánh răng thành phần tỷ lệ, nàng nhất định phải cải thiện này đáng chết lạc hậu đánh răng phương thức. Dính mối tinh ở cành liễu thượng, phương đông kiểu biên ma tiểu hàm răng, biên âm thầm quyết định, không đơn giản là bàn chải đánh răng kem đánh răng, còn có gội đầu tắm rửa dùng dầu gội sữa tắm, nàng đều đến tỉ mỉ mà cân nhắc thấu. Nói thực ra, nàng thật sự thực không thói quen loại này một xuyên xuyên đến. Trước giải phóng nhật từ A, kiếp trước cái loại này nhẹ nhàng cách sống, Phương Đông Kiều vẫn là thực hoài niệm, cho nên nếu không thể thay đổi xuyên qua sự thật, vậy thích ứng hoàn cảnh hơn nữa sáng tác điều kiện mà thích ứng hoàn cảnh. Phương Đông Kiều phun ra mấy khẩu súc miệng nước trong, nắm lên tiểu vải bông, ở khuôn mặt nhỏ thượng nhẹ nhàng mà lau mấy cái, xem như rửa sạch xong rồi, mới vừa quay người lại, nàng nhìn nhìn nhà mình trước cửa phòng kia lưu nước nước trong. Nhìn xem bốn bề vắng lặng, ý niệm giật giật, lấy dùng không gian thủy thay đổi này bình thường nước trong. Làm xong hết thảy, nàng quay lại trong phòng. Sáng sớm liền lên thu thập sạch sẽ, làm xong cơm sáng phương hạ giao ra tới đảo nước bẩn, vuông đông kiểu bản thân rửa mặt hào, liền kéo nàng lại đây, cho nàng thu thập tóc. Không biết có phải hay không phao không gian thủy quan hệ, phương đông Kiều nguyên bản thưa thất phát hoàng thả thô giáp phát chất thế nhưng trở nên lại. Quang lại hoạt lại mềm, đen bóng giống tơ lụa dường như, làm Phương Hà Giao kinh ngạc cảm thán một tiếng. Kiểu nhi, ngươi đầu tóc, nhị tỷ làm sao vậy? Phương đông kiều quay đầu lại nhìn Phương Hà Giao khiếp sợ biểu tình, có chút khó hiểu. nhiên đương nàng nhìn đến nàng mấy ngày hôm trước còn không có biến hóa phát chất lúc này thế nhưng thay đổi nhiều như vậy, âm thầm phát khổ đồng thời, chạy nhanh mà suy nghĩ một biện pháp qua loa lấy lệ qua đi. Nga, nhị tỉ nói chính là... Cái này a, Kiều Nhi cũng không biết là chuyện như thế nào, đêm qua Kiều Nhi trong mộng tới một cái dâu bạc lão ra ra, kia lão ra ra nói muốn đưa mùa đông một phần lễ vật, làm Kiều Nhi dùng nhà của chúng ta trước cửa kia lưu thủy, Kiều Nhi hôm qua Nhi buổi tối liền lên tẩy đầu tóc, nghĩ lão ra ra nói, liền giặt sạch vài lần, sau đó tóc liền biến thành cái dạng này. Phương gia nhị phòng trước cửa kia lưu nước trong là dùng để trực tiếp dùng để uống, cổ đại sơn thủy tự nhiên vô ô nhiễm, trực tiếp dùng để uống căn bản sẽ không có cái gì hại, ngược lại mát lạnh ngọt lành, có khác một phen tư vị đâu. Cho nên Phương Đông Kiều cũng chỉ sẽ tại đây lưu trong nước động tay chân, mặt khác lưu nước, là Phương ra dùng ăn khi là công cộng, Phương Đông Kiều mới không có như vậy hảo tâm tiện nghi bọn họ đâu. Lúc này Phương Đông Kiều phi thường may mắn nàng có dự kiến trước, đem kia lưu trong nước thay đổi thành không gian thủy, nếu không hiện tại nàng liền không có biện pháp giải thích này tóc bỗng nhiên chuyển biến nguyên do cũng may nàng động tác mau a nguy hiểm thật a phương đông kiều chính cảm thấy may mắn vạn phần phương hà giao nhưng thật ra bán tín bán nghi kiều nhi ngươi nói chính là thật sự đương nhiên là thật sự nhị tỷ nếu là không tin nói nhị tỷ cũng đi tẩy tẩy xem a phương đông kiều xúi dục phương hà giao đi thử dùng. Phương Hà Giao vuông Đông Kiều không giống nói dối bộ dáng lập tức nàng nhưng thật ra Thật sự lấy dùng kia lưu thủy tới rửa sạch tóc Tựa như Phương Đông Kiều nói như vậy Phương Hà Giao không dám lãng phí này không gian thủy, liền một chậu nước chung qua lại tẩy tẩy xong rồi không lâu nàng quả nhiên phát hiện phát chất có biến hóa liền cùng Phương Đông Kiều như vậy lại hắc lại lượng lại hoạt Thiên A Phương Hà Giao kinh ngạc cảm thán không thôi đồng thời Nàng luyến tiếc đem kia giặt sạch tóc không gian thủy cấp đảo đi ra ngoài, lại là đem không gian thủy trở thành phân bón, trực tiếp tưới tới rồi kia trong sân khai khẩn ra tới đất trồng rau chung. Phương Đông Kiểu vừa thấy Phương Hà Giao kia hành động, thầm kêu không tốt. Này không gian thủy vừa vào đất trồng rau chung, còn không biết bọn họ buổi tối trở về thời điểm thấy, có thể hay không kinh hách đến A. nhiên Phương Hà Giao đã cấp đất trồng rau tưới thượng không gian thủy. Phương Đông Kiều cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, nhân này không gian thủy hiếm lạ, Phương Hà Giao. Lập tức liền đi nói cho Vân Thị, đương nhiên cũng bởi vì chuyện này nghiêm trọng tính, Phương Cảnh Thư tìm cái lấy cớ, mang theo cung thiên du đi ra cửa tìm Dung nhược thần đi. Phương Đông Kiều cứ như vậy bị người một nhà vây quanh, như là quý hiếm động vật giống nhau nhìn chằm chằm. Kiều Nhi, ngươi nhị tỉ nói chính là thật vậy chăng? Kia lưu thủy thật là ngươi trong mộng dâu bạc lão ra ra đưa tới lễ vật. Đương nhiên là thật sự a, liền cùng lúc trước sinh đẹp tỷ tỷ sinh. Đẹp ca ca giống nhau, bọn họ ngẫu nhiên liền sẽ tới kiểu nhi trong mộng, tới tơi lui lui, bọn họ đều thật là lợi hại, bỗng nhiên lập tức liền xuất hiện, bỗng nhiên lập tức liền biến mất, cha mẹ các ngươi đều nhìn không tới bọn họ. Kiểu nhi rất là hưng phấn mà nói, tựa như tiểu hài tử gặp được ngạc nhiên sự kiện giống nhau. Vân Thị cùng Phương Minh Thành bọn họ nhìn nhau liếc mắt một cái, lại cẩn thận hỏi hỏi Phương Đông Kiều. Kiều Nhi, những cái đó xinh đẹp tỉ tỉ xinh đẹp. Kaka còn có dâu bạc lão da ra lớn lên bộ dáng gì a? Nương, xinh đẹp tỉ tỉ lớn lên nhưng Mỹ, Kiều Nhi trước nay chưa thấy qua như vậy xinh đẹp tỉ tỉ Nga. Nàng ăn mặc thật đẹp thật đẹp siêm y Nga, đai lưng đều sẽ phiêu, trong tay phủng một đóa sẽ sáng lên hòa sen Nga. Dưới lòng bàn chân còn có bạch bạch đám mây đâu, liền cùng bầu trời kia mây trắng giống nhau, có thể phi Nga. Phương Đông Kiều bịa chuyện, càng nói càng hưng phấn. Còn có kia xinh đẹp ca ca, trong tay cầm. Bảo kiếm, nhưng lợi hại, Kiều Nhi nhìn thấy kia xinh đẹp ca ca liền như vậy vung lên, một ngọn núi liền cấp bình. Trước đoạn nhật tử, Tây Bắc Phương hướng không phải chuyển đến có sơn sụp đổ sao, Phương Đông Kiều lúc này không lợi dụng. Càng đãi khi nào a đến nỗi kia dâu bạc lão ra ra, thực hòa ai dễ gần, cười tủm tỉm hắn cầm một cái hồ lô đâu, kia trong hồ lô đầu khả năng trang đồ vật, kia thủy ảo ảo mà chảy tới nhà của chúng ta lưu nước, lu nước đầy, kia lão ra ra. Trong hồ lô thủy còn làm theo là mãn, phương đông kiểu bịa đặt xong này đó, còn không quên nhắc nhở người nhà một câu, đúng rồi, cha, nương, kia lão ra ra nói kia hồ lô thủy có thể làm hoa a thảo a linh tinh thực mau liền trường ra tới, uống lên lúc sau thân thể bổng bổng, tác dụng nhưng nhiều lắm đâu. Phương Hà Giao vừa nghe đến Phương Đông Kiều nói, lập tức kêu sợ hãi một tiếng. Không xong, ta luyến tiếc đem kia thủy đảo rớt, đều tưới đến đất trồng rau đi, lúc này. Lúc này ta phải chạy nhanh đi đất trồng rau đi xem một chút. Phương Hà Giao xoay người liền đi đất trồng rau, những người khác bởi vì nghe hiếm lạ cũng đi theo đi đất trồng rau, quả nhiên liền như vậy trong chốc lát công phu kia trồng trọt đi xuống không mấy ngày đất trồng rau kia rau dưa tân miêu rõ ràng trưởng thành rất nhiều, xanh mượt, nhìn khả quan. cha, nương mới vừa còn không phải như vậy, này cũng quá, phương hà giao cả kinh nói không ra lời, chạy nhanh về phòng đi nói. phương minh thành lúc này biểu tình phi thường ngưng trọng, nghe phương đông kiều kia phiên lời nói. Xa xa không bằng trước mắt sự thật muốn tới đến khiếp sợ. Phương Minh Thành lo lắng này nghịch thiên thủy cấp phương ra mang đến mầm tai họa, không dám đem lớn như vậy một lưu thần kỳ thủy lưu tại bên ngoài, lập tức đem lưu nước rời đi, dấu kín tới rồi trong phòng, hơn nữa ở phía trên chặt chẽ mà bỏ thêm một tầng vải bố che đậy Kiểu nhi a chuyện này ngươi. Không cùng những người khác nhắc tới quá đi. Không đâu, cha, nương, yên tâm đi. Kiều Nhi người nào cũng chưa nói qua, nếu không phải nhị tỷ buổi sáng hỏi Kiều Nhi đầu tóc như thế nào biến thành cái dạng này, Kiều Nhi khả năng cái gì đều sẽ không nói. Phương Đông Kiều chỉ chỉ nàng kia đầu đen bóng mềm nhẵn đầu tóc. Kia, vậy ngươi vị kia dâu bạc lão ra ra có thể hay không trách cứ Kiều Nhi nói cho chúng ta biết đâu. Vân Thị lo lắng Phương Đông Kiều đem như vậy biển ly. Kỳ sự tình nói cho người nhà. Sợ những cái đó thần tiên về sau không bao giờ tới tìm kiểu nhi. Hiện tại Phương gia nhị phòng người, mỗi người không hề giống lúc trước Phương Đông kiều nói thực đơn như vậy không nghiêm túc đối đãi bọn họ chính mắt kiến thức như vậy thần kỳ thủy, lại nghe được Phương Đông kiều về những người đó miêu tả, tự nhiên liền tin tưởng những cái đó tới tìm Phương Đông kiều cái gọi là xinh đẹp tỷ tỷ xinh đẹp ca ca còn có kia dâu bạc lão ra ra, tất nhiên chính là thần tiên. Khó trách bọn họ đều nhìn không tới. Khó trách Phương Đông Kiều luôn là có thể nghĩ ra hiếm lạ cổ quái điểm từ, có thể nhận thức những cái đó bọn họ đều không quen biết đồ vật, nguyên lai like là có thần tiên ở trong mộng chỉ điểm Phương Đông Kiều. Lúc này, bọn họ lo lắng Phương Đông Kiều đem thần tiên tới chỉ điểm chuyện của nàng tiết lộ đi ra ngoài, không biết về sau còn có thể hay không được đến thần tiên chỉ điểm, Phương ra nhị phòng người giờ phút. Này liền tính đến như vậy thần kỳ một lưu thủy, cũng không có lúc trước như vậy vui mừng. Phương Đông Kiều tự nhiên nhìn ra được tới người nhà ở lo lắng chút cái gì, nàng cười chấn an người nhà, cha, nương, các ngươi yên tâm, lão hổ tử ra ra chưa nói không cho Kiều Nhi không nói cho các ngươi tựa như lúc trước heo xuống nước cách làm, hoang dại dễ sắn, còn có xinh đẹp tỷ tỷ chỉ điểm tìm được kia cây trăm năm nhân sâm, bọn họ đều không có phản đối Kiều Nhi nói cho người, trong nhà đâu, chỉ là trừ bỏ người nhà ở ngoài, những người khác. Kiều Nhi liền không thể nói cho, nếu không xinh đẹp tỷ tỷ xinh đẹp ca ca còn có lão hổ tử ra ra sẽ sinh Kiều Nhi khí, về sau liền không tới tìm Kiều Nhi chơi, cũng không tiễn Kiều Nhi lễ vật. Phương Đông Kiều sát có chuyện lạ mà nói, Phương Gia nhị phòng nghe được Phương Đông Kiều nói như vậy, lập tức liền an tâm rồi. Phương Minh Thành cùng Vân Thị tự nhiên biết việc này tầm quan trọng, tất nhiên là phân phó. Phương Hà Giao, Phương Cảnh bằng một phen đặc biệt là Phương Cảnh Thái, Vân Thị cố ý mà dặn dò mấy lần. Cũng may Phương Cảnh Thái tuy rằng là cái đồ tham ăn, nhưng đầu óc vẫn là thông tuệ, đương nhiên hắn vẫn là một cái phi thường yêu thương muội muội ca ca, biết được việc này nói ra đi sẽ có người sâu tới bắt muội muội, Phương Cảnh Thái lập tức liền bế khẩn miệng, vô tiểu bộ ngực bạch bạch vang mà bảo đảm, khẳng định một chữ đều sẽ không nói đi ra ngoài. Như thế này phiên, Phương Minh Thành cùng Vân Thị mới an tâm. Chờ đến Phương Cảnh Thư trở về, Phương Minh Thành lại cùng Phương Cảnh Thư nói việc này, Phương Cảnh Thư đảo không có gì ngoài ý muốn, ngược lại lúc trước tồn tại trong lòng nghi hoặc lập tức liền tiêu tán. Thì ra là thế, giờ này khắc này hắn trong lòng chỉ có này bốn chữ. Đến nỗi Cung Thiên Du, Phương Cảnh Thư đem Cung Thiên Du mang đi gặp Dung Nhược Thần, Dung Nhược Thần hình như có sự muốn cùng Cung Thiên Du nói, cho nên Phương... Cảnh thư trở về thời điểm liền không mang theo cung thiên du, Phương Đông Kiều thấy cung thiên du cái này trùm theo đuôi không có trở về, bị hắn tiểu cứu cứu cấp để lại, tất nhiên là âm thầm cao hứng, này ý nghĩa thiếu cung thiên du cái này kèo mạch nha, nàng liền có cơ hội tiến vào không gian đi xem. Mà bởi vì Phương Đông Kiều nói kia thần kỳ nước uống lúc sau công hiệu, người một nhà giống đơ bảo bối dường như, không dám lãng phí một giọt thủy, mỗi người uống lên một. Thần kỳ vô cùng, ta cảm giác ngày thường kia eo đau bối đau bệnh cũ đều tiêu. Vân thị cao hứng hỏng rồi. Nương, nói chính là đâu, không chỉ như thế, làn da còn hảo, tóc cũng đen bóng. Phương Hà giao vuốt kia đầu đen bóng đầu tóc, còn có trơn mềm khuôn mặt, vui sướng không thôi. Cha, nương, ta cảm thấy trong thân thể ấm áp, thực thoải mái, cảm giác tràn ngập lực lượng. Phương Cảnh bằng giơ cánh tay, vẻ mặt hưng phấn. Là đâu, là đâu, ta cùng tam ca cảm giác là giống nhau. Phương cảnh thái mừng rỡ nhảy nhảy bắn. Phương cảnh thư nhưng thật ra chưa nói cái gì. Nhưng là xem hắn khóe miệng kia hơi hơi dơ lên tươi cười. Liền có biết hắn giờ phút này tâm tình thực hào. Phương đông kiều mắt thấy không gian thủy có thể mang cho người một nhà như vậy vui sướng. Nàng cũng cảm giác được hạnh phúc. Mắt thấy sắc trời không còn sớm. Vân thị cùng Phương hạ dao chạy nhanh thu thập hào. Người một nhà chuẩn bị cùng tiến đến thanh lương tự dâng hương Bất quá Sáng sớm tinh mơ vì này lưu thần kỳ thủy quan hệ Phương gia nhị phòng đến bây giờ đều có chút thấp thỏm bất an Cũng may bọn họ không giống như là bình thường nông hộ Đảo có vài phần kiến thức Ra Phương ra muộn Một nhà trên dưới liền đem việc này giấu đến gắt gao Vì đuổi thời gian Phương Minh Thành ôm Phương Cảnh Thái Phương Cảnh Thư ôm Phương Đông Kiều Người một nhà khẩn chạy nhanh đuổi mà được rồi hai nhiều canh giờ lộ, rốt cuộc ở buổi trưa thời gian tới rồi thanh. Lương tự, thường lui tới nếu là như thế lên đường, người một nhà sớm nên lộ ra mệt mỏi, nhưng là bởi vì dùng không gian thủy, bọn họ người một nhà nhưng thật ra được rồi nhiều như vậy lộ cũng chưa như thế nào mệt. Phương Hà Giao, Phương Cảnh Bằng, Phương Cảnh Thái còn có cách minh thành đều không có tiến thanh lương tự đại môn. Bọn họ mấy cái tìm thanh lương tự phụ cận một chỗ đất trống, đem trong nhà mang đến kia 235 cái Trung Quốc kết bảy biện ra tới, bắt đầu bán, giá liền. Căn cứ phương đông kiểu định như vậy, tiểu nhân 30 văn tiền một cái, đại 50 văn tiền một cái, lớn nhất kia 35 cái Trung Quốc kết bán một lượng bạc một cái. Bọn họ bên này 7 quán bán Trung Quốc kết, bên kia vân thị mang theo phương đông kiểu tiến thanh lương tự đi cấp Bồ Tát dâng hương còn phúc. Còn tăng thêm hai lượng bạc dầu mè tiền, đây chính là phương gia nhị phòng suốt 3 tháng ăn dùng. Nương, có phải hay không cấp bạc quá nhiều điểm a? Phương Đông Kiều có chút luyến. Tiếc, rốt cuộc đối với như vậy nghèo khổ nhân gia mà nói, lấy ra hai lượng bạc chính là thực không dễ dàng. Vốn Dĩ Vân thị nhiều nhất cấp tăng thêm cái 50 văn tiền, nhưng là bởi vì lúc này Phương Đông Kiều tỉnh lại được Thiên Đại Phúc Phật, có các vị thần tiên chăm sóc. Vân thị biết được đây là trời cao bảo hộ, tất nhiên là bỏ được tiền bạc cung phụng hương khói cấp Bồ Tát. Kiều Nhi, ngươi chính là nhân này thanh lương tự Phật tổ bảo hộ mới có thể vượt qua kiếp nạn, bình yên. Tỉnh táo lại, còn phải như thế đại cơ duyên, nhưng đến hảo hảo cảm ơn này thanh lương tự Bồ Tát. Phương Đông Kiều nghĩ nghĩ, cũng là, nên cảm ơn này đầy trời thần Phật. Nếu là đời trước, Phương Đông Kiều tự nhiên là sẽ không tin tưởng này quỷ thần chi luật. Nhưng là này một đời, hợp với xuyên qua còn có có được dược điền không gian loại này huyền huyễn sự tình đều đã xảy ra, nàng như thế nào còn có thể không tin a Nghĩ như vậy, phương đông kiểu cũng liền không đau lòng kia. Hai lượng bạc, nâng vân thị đứng dậy, cấp bồ tát thượng tam cây hương, lại bồi vân thị đi cấp phương cảnh thư cầu một chi thiêm. Nương, ngươi cầu tới chính là thượng thượng thiêm đâu, xem ra đại ca lần này đi khảo tú tài, tất nhiên là có thể chung. Phương Đông Kiều từ trên mặt đất nhặt lên thượng thượng thiêm cấp Vân Thị. Vân Thị tiếp nhận, mặt lộ vẻ vui mừng. Đi, Kiều Nhi, chúng ta qua bên kia giải đoán xâm. Vân Thị nắm Phương Đông Kiều tay, đi đến giải đoán xâm địa. Phương, nơi đó, đang có một vị hòa thượng lười nhác mà nằm ở nệm dơm thượng, ăn mặc lôi thôi lếch thép, hai mắt nửa khép nửa khai mà loạn troạn tử hồ lô. Vân Thị cùng Phương Đông Kiều đến thời điểm. Nghe thấy được một cổ tử gây mũi mùi rượu. Nương, này hòa thượng như thế nào còn có thể uống rượu a, Chẳng lẽ thanh lương tự cũng có thể ra cái tế công lạt ma sao? Phương Đông Kiều nhăn cái mũi, dùng tay nhỏ ở không trung tản ra tản ra này cổ mùi rượu. Kiều Nhi, Bồ Tát. Trước mặt, không được hồ ngôn loạn ngữ. Vân thị cấp Phương Đông Kiều xử một cái ánh mắt. Phương Đông Kiều lập tức cung kính mà yên lặng đứng thẳng một bên, không nhiều lắm ngôn. Vân thị vừa lòng gật gật đầu, đi hướng vị kia uống đến say khước hòa thượng. Vị này đại sư, Nga, nguyên lai là vị nữ thí chủ A. Uống rượu hòa thượng nghe được vân thị kêu hắn, mắt say lờ đờ mông lung mà mở mắt, sửa lại sửa nằm tư thái, siêu siêu vèo vèo mà ngồi dậy. Xin hỏi nữ thí chủ là muốn giải đoán xâm văn sao? Đúng là, làm phiền đại sư cấp tiểu phụ nhân giải một chút này chi thiêm. Vân thị đem cầu tới thượng thượng thiêm cho uống rượu hòa thượng, hòa thượng tiếp nhận, để sát vào xiên tre, nhìn lên. Này thiêm chính là thượng thượng thiêm, mọi chuyện trầm ổn xa thị phi, thức bác cơ trí gần chân lý, một sớm mượn đến đông phong khởi, cá nhảy long môn thượng thanh thiên. Hòa thượng đọc ra thiêm văn lúc sau, khóe mắt hiện lên một đạo tinh quang, nữ thí chủ. Chúc mừng ngươi, căn cứ thiêm văn lời nói nhà ngươi ngày sau chắc chắn có người phong hầu bái tướng a hòa thượng dung đuổi đắc ý nhận được đại sư cát ngôn ngày sau con ta nếu là cao trung tất nhiên lại đến thanh lương tự chỉnh lên lòng biết ơn vân thị nghe được giải đoán xâm nội dung tất nhiên là vui sướng chỉ là bất quá này thiêm tuy là thượng thượng thiêm lão nạp vẫn là đến nhắc nhở nữ thí chủ một câu ngươi nhi chỉ sợ mệnh trung có một kiếp a nếu là một không thích đáng chỉ sợ có tánh mạng chi ưu. Y đại sư xem ra, nên như thế nào hóa giải con ta này một kiếp a? Vân thị vừa nghe đến phương cảnh thư sẽ có tánh mạng chi ưu, lập tức lo lắng sốt ruột lên. Nương, ngươi nghe này Hòa thượng hồ ngôn loạn ngữ đâu, đại ca hảo thật sự, nương không cần tin hắn, hắn nguyên rủa đại ca đâu. Phương Đông Kiều lúc trước nghe còn cảm thấy này Hòa thượng có thể, phía sau nghe nghe liền càng thêm cảm thấy này Hòa thượng cùng kiếp trước phim truyền hình bên trong sắm vai cái loại này giang hồ thần côn, trước nhặt dễ nghe nói, sau lại nói ngươi có bảy tai tám khó, còn không phải nói toạc tài tiêu tai linh tinh, hừ, uống rượu hòa thượng lúc trước không đi chú ý vân thị bên người phương Đông Kiều, lúc này nghe được một cái gạo nếp đoàn đồng âm, liền tò mò mà thổi qua liếc mắt một cái quá, nơi nào hiểu được, liền như vậy liếc mắt một cái, uống rượu hòa thượng lập tức mắt cũng thẳng, thân thể cũng ngạnh, rượu cũng tỉnh. Hắn thế nhưng từ cái bàn bên trong nhảy ra tới, đem phương đông Kiều từ trên xuống dưới, tỉ mỉ mà nhìn vài biến, lúc này mới tâm tác bảo là nói, kỳ quái a kỳ quái, quá kỳ quái. Vị này đại sư, đây là tiểu phụ nhân ra tiểu nữ nhi, xin hỏi đại sư, có gì không đúng sao? Vân thị thấy hòa thượng như thế nhìn phương đông Kiều, trong lòng bất an hỏi. Nói thực ra, y lão nạp xem tới, nhà ngươi tiểu nữ nhi hẳn là chết yểu chi mệnh. Lúc này hẳn là sớm không ở nhân thế mới. Đúng, như thế nào sẽ hòa thượng thực buồn bực a, hắn cảm thấy hắn hẳn là sẽ không nhìn lầm, nhưng là vì chứng thực điểm này, hắn vẫn là hỏi Vân Thị muốn Phương Đông Kiều Sinh thần bát tự. Vị này nữ thí chủ có không phương tiện đem ngươi tiểu nữ nhi sinh thần bát tự báo cho lão nạp. Vân Thị vừa nghe đại sư đề cập Phương Đông Kiều, nào dám thoái thác, lập tức liền đem Phương Đông Kiều sinh thần bát tự báo cho đại sư kia đại sư tiếp nhận Phương Đông Kiều sinh thần bát tự, vặn ngón tay suy tính một phen. Quả nhiên, hắn luôn luôn tôn sùng xem người chi tướng vẫn chưa làm lỗi, vị này kêu Phương Đông Kiều 6 tuổi tiểu nữ hoa, bổn ứng năm nay ứng kiếp chết yểu mệnh. Nhưng giờ phút này nàng vẫn cứ sinh sắn mà sống ở trên đời này, như vậy có thể thấy được nàng lúc trước vận mệnh đã là thay đổi. Đại sư, đại sư, tiểu phụ nhân nữ nhi nhưng có cái gì không đúng? Xin hỏi nữ thí chủ. Nhà ngươi nữ nhi năm nay chính là có ngộ ngoại lực mà trí mạng tai. Ương hòa Không sai, đại sư, nhà ta nữ nhi ba tháng trước bị người đẩy ngã bị thương đầu thiếu chút nữa bỏ mạng, cũng may tiểu phụ nhân cầu được Bồ Tát phù hộ, thanh lương tự linh nghiệm thực, tiểu phụ nhân nữ nhi bởi vậy vượt qua sinh tử quan, bình yên vô sự sống đến hôm nay. Mặt khác, ta cái này tiểu nữ nhi tròn một tuổi thời điểm, có vị không đại sư trải qua tiểu phụ nhân ra môn. Từng đem vì ta ra tiểu nữ phê quá mệnh, nói là qua kia nói sinh tử kiếp, ngày sau đó là vô tai vô khó, có phú quý ở phía sau. Vân thị nghe thế vị đại sư tính ra phương đông kiều kia một kiếp, tất nhiên là không dám có điều dậu diếm, đem sự tình phía trước phía sau, toàn bộ đều nói cho vị này đại sư. Vị kia cấp lệnh ái phê mệnh tăng nhân nhưng thật ra nói được không sai, nhà ngươi tiểu nữ hiện giờ qua này quan, ngày sau tất nhiên là đại phú đại quý. Thả không chỉ như vậy, y lão nạp xem ra, nhà ngươi nữ nhi còn có đại cơ duyên chờ ở phía sau đâu. Nhận được đại sư cát ngôn, tiểu nữ không có việc gì liền hào, tiểu phụ nhân nhưng thật ra không mong cái gì đại phú đại quý, chỉ cần người bình yên vô sự liền hào. Vân thị nghe được đại sư nói phương đông kiểu còn sẽ có đại cơ duyên, nghĩ đến những cái đó cấp phương đông kiều chỉ điểm thần tiên, trong nhà kia lưu thần kỳ thủy, tự nhiên tin này đại sư mười thành mười. Phương Đông Kiều lúc trước còn tưởng rằng vị này say rượu hòa thượng bất quá là cái bọn bịt bợm giang hồ, là cái kiếm cơm ăn. Thần côn, không nghĩ tới này hòa thượng thật đúng là có chút tài năng, tính đến còn đinh chuẩn. Xem ra cổ đại cái gọi là cao tăng có thể được đến chúng sinh tin phục, cũng là có nhất định năng lực. Đầu tiên là vị kia không đại sư, sau là trước mắt vị này say rượu hòa thượng, đều có vài phần thật bản lĩnh, xem người ánh mắt, đoạn người bát tự là có thể suy tính một người cả đời mệnh đồ, này bản lĩnh đảo làm Phương Đông Kiều tò mò đồng thời, cũng tâm sinh vài phần khâm phục. Chi ý chỉ là, này say rượu hòa thượng vừa nói biến chuyển, Phương Đông Kiều sẽ có dự cảm bất hảo. Đại sư, chẳng lẽ tiểu nữ ngày sau còn sẽ có cái gì tai nạn sao? Vân thị nghe xong đại sư hai người này tự, trong lòng trầm xuống. Nữ thí chủ thỉnh an tâm, Nhà ngươi tiểu nữ ngày sau sẽ không có cái gì tánh mạng chi ưu. Mặt khác, có ngươi tiểu nữ ở, nhà ngươi nhi lang đại nạn tất nhiên là gặp giữ hóa lành, định là bình yên vô sự. Hòa thượng nhìn phương đông kiểu nói, như thế liền hảo, A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ. Vân thị cảm kích trong lòng, vội chiều Phật tượng phương hướng đa bái tam bái, đứng dậy thời điểm tựa nhớ tới đại sư lời mở đầu không biết đại sư còn có cái gì yêu cầu đối tiểu nữ dặn dò tiểu thí chủ lại đây đi hòa thượng triều phương đông kiều vẫy tay phương đông kiều buồn không nghĩ lại nghe hòa thượng nói cái gì đó nàng lo lắng hòa thượng nhìn ra điểm cái gì nhưng là vân thị nắm phương đông kiều qua đi phương đông kiều bất đắc dĩ chỉ phải cung cung kính kính mà đứng ở hòa thượng trước mặt nghe hòa thượng giáo hóa chi ngôn tiểu thí chủ phải nhớ đến Trước sự đã là hoa trong gương, trăng trong nước, nên quá khứ phải qua đi, chớ có câu với trước sự, muốn buông chấp nhất, tâm tổn thiện niệm, cứu tế chúng sinh. Ngươi muốn biết được, thiên hạ chi thổ hay là vương thổ, thiên hạ chi dân hay là vương dân, dân bất an, quốc khó giữ được, tắc ra không tổn, ngươi nhưng minh bạch. Phương Đông Kiều nhìn thẳng vào hòa thượng đôi mắt, từ cặp kia nhìn thấu hết thảy trong ánh mắt, Phương Đông Kiều biết được. Vị này hòa thượng đã thấy rõ ràng nàng chân chính thân Phật, không sai, nàng tuy hoài y thuật, lại cứu tế thiên hạ từ bi chi tâm. Nàng tới nơi này, bất quá là tưởng che chở này một đời mang cho nàng thân tình phương gia nhị phòng, đến nỗi những người khác, nàng tưởng đều không có nghĩ đến muốn ra tay cứu trị bọn họ. Cung thiên du là đánh bậy đánh bạ đi lên, nàng đều không phải là cam tâm tình nguyện mà ra tay thế hắn giải độc, lớn nhất lý do nàng cũng rất rõ ràng. Bất quá là lo lắng hắn đã chết liên lụy phương ra người, bất đắc dĩ mới ra tay liền hắn, cho nên vị này đại sư nói được không sai, nàng vẫn luôn câu nệ với kiếp trước bên trong, chưa từng chân chính buông kiếp trước chấp niệm, nàng thở ơ lạnh nhạt, tựa như cái quần chúng như vậy, nhìn thế đạo này chúng sinh muôn nghìn, lại chưa từng chân chính dung nhập thế đạo này, căn Bạn không có nghĩ tới phải vì chúng sinh muôn nghìn làm chút cái gì, nàng chỉ cố chấp mà thủ người nhà. Chỉ nghĩ người một nhà bình bình đạm đạm sinh hoạt, Chưa bao giờ nghĩ tới muốn tuyên dương nàng y thuật, Hành y tế thế, Cứu tế thiên hạ bá tánh. Nhưng là hôm nay vị này đại sư này phiên lời nói như thể hồ quán đỉnh, Đánh thức phương đông kiểu cho tới nay thật cẩn thận để phòng sinh hoạt tâm thái. Xem ra, nàng là thật sự sai rồi. Nàng sát thật nên buông xuống, Đã là ông trời. Làm nàng ở chỗ này trọng sinh, Như vậy nàng liền nên buông kiếp trước sở hữu chấp niệm, Hảo hảo mà quá này một đời, oanh oanh liệt liệt mà quá này một đời. Đại sư, kiểu nhi minh bạch, cảm ơn đại sư chỉ điểm. Phương Đông kiểu chân thành mà cảm kích, đôi tay xác nhập, đối với say rượu hòa thượng thật sâu khom người chào Tiểu thí chủ có thể minh bạch, lão nạp liền an lòng. Hòa thượng đóng đôi mắt, đôi tay xác nhập, mặc niệm. Nương, chúng ta đi thôi, cha bọn họ còn chờ. Chúng ta cùng đi bán Trung Quốc kết đâu Phương Đông kiểu cười đến thực thuần, bất đồng di vắng mặt nà dường như điểm mỹ tươi cười, đây là từ nội tâm phát ra tươi cười, này cười, quanh thân hết thảy đều ảm đạm thất sắc. Uống rượu hòa thượng nhìn theo đôi mẹ con này ra thanh lương tự sau đại môn, lại nằm trở về hắn kia trương nệm dơm, dơ lên cái kia tử hồ lô, lại uống khởi rượu tới. Sư bá, sư bá, sư thúc tới, sư thúc tới. Có cái tiểu sa di vội vàng mà tìm tới, chạy đến say rượu hòa thượng bên người kêu tới liền tới rồi bái có cái gì hảo đại kinh tiểu quái say rượu hòa thượng đánh một cái rượu cách nồng hậu mùi rượu phun tới rồi tiểu sa di trên mặt Phật tổ tại thượng tội lỗi a tội lỗi tiểu sa di bế khẩn hai mắt miệng một trương một khai mà niệm say rượu hòa thượng không khách khí mà chụp tiểu sa di đầu giới sắc a ngươi biết ngươi vì cái gì kém như vậy một chút sao? Đó chính là lão nạp uống đến là rượu, trong lòng lại vô rượu, vạn vật ở lão nạp trong mắt đều là trống không, mà ngươi tuy trong mắt vô rượu, nhưng trong lòng có rượu, cho nên mới hội kiến rượu nói rượu, minh bạch sao. Giới sắc như cũ có chút khó hiểu mà nhìn say rượu hòa thượng, Phật ra có vân, không phải nói nhảy ra hồng trần ở ngoài, không được có thất tình lục dục sao, tửu sắc tài vận sáu đại toàn không sao. Vì sao sư bà nói được cùng Phật tổ nói bất đồng đâu? Giới sắc còn ở rồi dám cái này, thanh lương tự ngoài cửa lớn lúc. Này lại chậm rãi đi tới một vị tăng nhân, 50 có hơn quang cảnh, gương mặt hiền từ dâu dài khoan mặt, một bộ áo cà sa khoát thân, một đường đi tới, phiêu nhiên suốt trần. Đại sư huynh, xem ngươi vẻ mặt mùi rượu, xem ra ngươi lại uống say. Người tới thấy say rượu hòa thượng, bất đắc dĩ mà gọi hắn một tiếng. Nguyên Lai like đúng rồi, không sư đệ tới a. Vừa lúc, vừa lúc, sư huynh một người uống rượu rất buồn, sư đệ bồi sư huynh cùng nhau uống. Say rượu hòa thượng đem hắn tửu hồ lô. Phóng tới không đại sư bên miệng, không đại sư nghe mùi rượu, lập tức nhắm mắt thì thầm, tội lỗi a, tội lỗi. Sư đệ cũng là cái tục. Say rượu hòa thượng lại đánh một cái rượu cách, nhưng ngả lảo đảo mà đứng dậy, lung lay mà đi ra ngoài. Ngênh diện đụng tới một đào hoa thiếu niên, Kinh Diễm Tuyệt Luân, một lão giả, mặt mày thanh minh. Hai vị thí chủ không cần đi vào, các ngươi sở cầu người, hôm nay đã đã tới này Thanh Lương tự, nếu hiện tại xoay người còn kịp tìm được. Vị kia người có duyên, nhớ rõ a, ngươi người có duyên Phật Quang Lam thân, nhớ lấy nhớ lấy. Say rượu hòa thượng hi hi tiếu tiếu mà nói, nói nói liền đi xa. Phía sau đuổi sát mà đến là kia không đại sư. Đại sư huynh, đại sư huynh, ngươi chờ một chút a, chờ một chút. Dung người nào đó bái kiến không đại sư. Người tới không phải người khác, đúng là cố ý tới cửa bái phỏng Dung Nhược Thần cùng Diệp lão. Không đại sư thấy là Dung Nhược Thần, không phải không có ngoài ý muốn. Trả lời, nguyên lai like là Dung gia Tam công tử a, nhiều năm không thấy, không biết Tam công tử hôm nay tới cửa có gì phải làm sao. Đại sư, không nói gạt ngươi. Dung người nào đó này tới là tìm kiếm vô đại sư, không biết vô đại sư hôm nay nhưng ở Thanh Lương tự. Dung nhiều thần không phải một cái sẽ đem tiền đặt cược đè ở một chỗ người, cho nên hắn tuy rằng vội vã nghĩ thông suốt quá phương Đông Kiều tìm được cao nhân, nhưng cũng sẽ không đem thân ra tánh mạng toàn bộ đều đè. Ở phương Đông Kiều nơi đó, cho nên hắn hôm nay thượng Thanh Lương tự tới là muốn tìm vô đại sư hỏi một chút quỷ thủ thánh y hành tung không đại sư nghe xong dung nhược thần ý đổ đến thở dài một tiếng không dối gạt tam công tử vừa mới đi ra ngoài uống đến say khướt vị kia tăng nhân đúng là lão nạp đại sư huynh vô đại sư chỉ là hôm nay hắn lại uống say chỉ sợ rất khó giúp được tam công tử vội kia dung nhược thần vừa nghe đến vừa rồi chạm mặt vị kia say rượu tăng nhân là được vô đại sư khi liền nhớ tới hiểu rõ vô đại sư đối lời hắn nói hắn cùng diệp lão tướng coi liếc mắt một cái sắc mặt lập tức liền thay đổi. "Đi, chạy nhanh đi tìm người." Không đại sư nhìn Dung Nhược Thần vội vàng mà đi bóng dáng, nhưng thật ra cảm thấy hôm nay việc có chút kỳ quặc, như thế nào vị này khó chơi Tam công tử hôm nay tốt như vậy nói chuyện đâu? Bên này Dung Nhược Thần cùng Diệp lão vội vã quay lại thân đi tìm Vô đại sư trong miệng vị kia người có duyên. Bên kia Vân thị mang theo Phương Đông Kiều đi nhà mình bày quán địa phương. "Nương, Kiều Nhi, các ngươi tới." Phương Hà Giao cười đón đi lên, nhị tỷ, Trung Quốc kết bán đến như thế nào? Phương Đông Kiều mở miệng câu đầu tiên chính là hỏi nhà mình sinh ý như thế nào, tuy rằng nàng trong lòng nắm chắc, cảm thấy này đồ vật hiếm lạ, tất nhiên sẽ làm phú quý nhân gia phu nhân hải tử thích thượng, nhưng vẫn là không có 10 thành 10 năm chắc, liền mở miệng hỏi Phương Hà Giao. Phương Hà Giao còn không có trả lời đâu, bên cạnh Phương cảnh thái chạy trốn ra tới, ồn ào nói, Kiều Nhi... Ngươi cũng không biết, nhà của chúng ta Trung Quốc kết ngăn ra tới, những cái đó công tử tiểu thư thấy, lập tức liền mua. Này không, 235 cái Trung Quốc kết đều bán hết, một cái cũng chưa dư lại, thật nhiều người thấy mua không được còn hỏi chúng ta lần sau còn tới hay không bán đâu. Tốt như vậy bán a thật tốt quá. Phương Đông kiểu cười đến nheo lại đôi mắt. Nương, rèn sắt phải nhân lúc còn nóng. Thừa dịp người khác còn không có học được chúng ta làm này đó Trung Quốc kết, chúng ta đến chạy nhanh hảo hảo mà kiếm thượng một bút, thời gian lâu rồi, đã có thể không phải chúng ta độc nhất vô nhị sinh ý. Đến lúc đó, giá khẳng định đến giáng xuống. Cổ đại người trí tuệ là không dung khinh thường, phương Đông Kiều nghĩ này Trung Quốc kết cũng chỉ có thể vì trong nhà mang đến nhất thời tài phú, đảo phi kế lâu dài. Kiều Nhi nói được không sai. Chúng ta đến thừa dịp hảo thời cơ hảo hảo mà kiếm thượng một bút, ngày mai liền đi chấn trên mua sợi tơ, lần này cần nhiều mua một ít tới. Này sinh ý hảo, vân thị tự nhiên cũng cao hứng, bởi vì mọi chuyện thuận lợi, lúc này ra dọc theo đường đi, người một nhà đều hỉ khí dương dương, bất quá nói hoa khai hai chi, các biểu một đóa, dung nhiều thần bên kia, ở thanh lương tự phụ cận tìm khắp góc cạnh. Cũng không có tìm được kia vô đại sư lời nói Phật quang lam thân người có duyên, chẳng lẽ lại là lại sai rồi không thành, không sai, dung nhược thần sát thật bỏ lỡ hắn người có duyên, cũng là được vô đại sư trong miệng lời nói vị kia Phương Đông Kiều, hắn cùng diệp lão bởi vì kia dừng lại đốn, không có kịp thời xoay người tìm kiếm, liền cùng Phương Đông Kiều gặp thoáng qua, lúc này Phương Đông Kiều tự nhiên đã xoay ngược lại ra muôn. một hồi đến Phương ra, Phương Hà Giao liền đem hôm nay thu hoạch toàn bộ ngân lượng giao cho vân thị, vân thị đếm. Đếm bán Trung Quốc kết ngân lượng, 235 cái Trung Quốc kết, tiểu nhân 130 văn tiền một cái, đến 3.000 đồng tiền. Lớn nhất 35 cái Trung Quốc kết, một lượng bạc một cái, suốt 35 hai bạc vụ. Hôm nay thu vào có thể nói là thu hoạch không nhỏ, này so thường lui tơi vân thị một năm theo phẩm thu vào còn muốn nhiều đâu. Vân thị đem 8000 cái đồng tiền tinh tế mà sâu lên tới, suốt 8 quan tiền, lưu lại tam quán đồng tiền, Vân thị đem 35 hai bạc vụn cũng năm quán đồng tiền đều. Xào cải trắng, còn có một chén lớn nước hương canh, mỗi dạng đều là xong phân. Nhiên chính là như vậy một bàn thức ăn chay, lại là phương gia người ăn đến nhất hoan một bữa cơm. Này đó đồ ăn như thế nào như vậy ăn ngon a, quả thực so thịt kho tàu đều ăn ngon a. Phương cảnh thái cái này đồ tham ăn ăn đến vui vẻ vô cùng, không sợ căng mà ăn. xác thật, ăn lên chính là có như vậy một cổ mùi hương, ăn vào trong bụng cả người ấm rào rạt, thoải mái thật sự, lúc này công phu, tinh. Thần đều hảo rất nhiều. Vân thị cười khen. Đó là, đến ít nhiều kia bùn thần kỳ thủy, nếu không sao có thể ăn đến như vậy ăn ngon đồ ăn. Phương hạ giao so thường lui tới nhiều ăn một chén cơm. Phương Đông Kiều cũng là, ăn như thế ngon miệng mỹ vị rau dưa, thỏa mãn mà tự nhiên mà vậy mà nheo lại đôi mắt. Ngay cả luôn luôn ăn cơm lịch sự văn nhã phương cảnh thư, lần này ăn tương cũng chật vật lên, ai kêu này không gian thủy thôi hóa rau dưa ăn ngon như vậy đâu, qua này thốn. Nhi đã có thể không này cửa hàng nhi, đại gia còn không được dùng sức mà ăn a. Phải biết rằng kia thần kỳ thủy quá mức thần kỳ quan hệ, phương gia nhị phòng nhân tâm trung đều minh bạch thật sự. Chỉ có như vậy một lần lãng phí không gian thủy cơ hội cho rau dứa, tiếp theo bọn họ nhưng luyến tiếc lấy thần kỳ thủy đi tưới rau dưa đi. Cho nên trên bàn cơm, lần đầu tiên người một nhà ăn cơm ăn đến cùng đánh nhau dường như, điên cước cuồng ăn, liền điểm tàn canh lá cải phiến tử. Đều không có lưu lại, ăn đến tinh tinh quang quang, chén liền cùng liếm qua giống nhau sạch sẽ, bóng lưỡng bóng lưỡng. Người một nhà ăn uống no đủ lúc sau, mỗi người cảm thấy đều có chút chống được. Toàn đi ra ngoài sân ngoại đi một chút, tiêu tiêu thực. Phương Đông Kiều cũng không ngoại lệ, thừa dịp đi sân tản bộ tiêu thực công phu, nàng đi nhà xí kia chỗ hẻo lánh địa phương, ý niệm vừa động, lắc mình vào không gian. Lần này tiến không gian, bởi vì cung thiên du không ở bên. Người quan hệ, Phương Đông Kiều cũng liền không lo lắng sẽ bị người phát hiện, cho nên có thể ở trong không gian ngốc đến thời gian lâu dài một ít, bất quá là qua một ngày thời gian. Trong không gian hiển nhiên lại có biến hóa, những cái đó vốn là niên đại lâu dài ngàn năm nhân sâm, ngàn năm linh chi từ từ xuất hiện dị biến, ở này đó quý báu thảo dược phía trên ẩn ẩn di động một tầng nhàn nhạt, nhạt màu tím sương mù, niên đại càng dài lâu, phía trên bao phủ sương mù liền càng thêm. Mà nồng hậu, niên đại đoà, phía trên cuốn quanh sương mù liền loáng một ít, đặc biệt là kia cây phương đông kiều đặc biệt coi trọng băng phách tuyết liên. Lúc này tuyết liên hoa cánh đã là không thấy, lại là kết thành trái cây, nhẹ nhàng vặn bung ra đi, bên trong thế nhưng có 9 viên băng lóng lánh hạt sen, thật cẩn thận mà đem 9 viên hạt sen gỡ xuống tới, phương đông kiều đem băng phách tuyết liên nguyên cây 4 phía dược liệu toàn bộ di tải rớt, lại cẩn thận mà đem. Đông kiều tuy là đau lòng này đó rau dưa cùng dược thảo bạch bạch lãng phí, nhưng vẫn là dùng ý niệm đem những cái đó khô héo rau dưa từ dược điển không nhổ đi ra ngoài. Rồi sau đó nàng dùng ý niệm đem những cái đó đã là thành thục rau dưa trái cây cấp thu hoạch, chỉnh chỉnh tề tề mà điệp đặt ở đất chống thượng, sau lại đem kia phê trưởng thành dược thảo cấp thu hoạch đến chế dược phòng, phân loại mà đặt ở chút cái sàng thượng. Phương Đông Kiều bởi vì đã lâu chưa từng đẩy ra, tam gian phòng duyên cớ, nghĩ những cái đó chưa đi nghiên cứu y học sách thuốc, liền trong lòng có chút ngứa, đẩy cửa đi vào, Phương Đông Kiều cầm lấy trên bàn sách kia bổn y điển mục lục. Phía trên trích lục toàn toàn bộ thư phòng y thư, Phương Đông Kiều muốn tìm cái gì thư xem, chỉ cần ngón tay nhẹ nhàng một chút y điển mục lục thượng y thư tên, kia kệ sách thượng đối ứng kia bổn y thư liền sẽ tự động mà chuyển qua Phương Đông Kiều trong tay. Hiện tại Phương Đông Kiều rất muốn đem chế dược phòng nơi đó thu hoạch các loại dược liệu cấp bào chế ra tới, cho nên nàng lựa chọn mấy quyển y thư đều là cùng bào chế dược liệu Phương Diện có quan hệ. Là thiên lôi bảo chế dược tính giải thiên lôi pháo cứu luận còn có chung dược liệu bảo chế cơ sở học. Ở trong không gian đọc sách, căn bản không cần Phương Đông kiểu dùng tay đi phiên động trang sách, chỉ cần nàng ý niệm ở động, kia sách vở liền cùng tự động máy móc giống nhau, theo Phương Đông. Kiểu ý thức mà phiên động, Phương Đông kiểu đọc sách tốc độ thực mau, đọc nhanh như gió, chỉ nhớ cũng siêu nhân, ngắn ngủn thời gian, xem xong rồi tam buồn y thư. Phương Đông Kiều ở trong đầu hồi tưởng một chút, thế nhưng cùng tự động máy chiếu phim giống nhau, một chữ không lầu mà hiện ra ở nàng trong đầu. Cái này phát hiện làm Phương Đông Kiều lâm vào mừng như điên bên trong, vì thí nghiệm nàng siêu cường trí nhớ điểm mấu chốt ở nơi nào, Phương Đông Kiều lại tùy tay ở y điển. Mục lục thượng điểm một quyển bản thảo cương mục, trang sách nhẹ nhàng phiên động, Phương Đông Kiều chiếu phía trước tam buồn y thư cái nhìn, đọc nhanh như gió mà xem qua đi. Chờ đến bản thảo cương mục nhắm lại thời điểm, Phương Đông Kiều phát hiện, nàng trong óc dung lượng chỉ tồn đến hạ nửa bùn nội dung, còn có nửa bùn nội dung liền có chút mơ hồ. Xem ra hôm nay được đến đây là dừng lại, nàng loại này đọc nhanh như gió nhớ kỹ trong lòng đọc sách Phương Thức, chỉ có thể cất chứa đến hạ tam bùn nửa, nhiều liền tiêu hóa không được. Bất quá liền tính như vậy, cũng đủ Phương Đông Kiều kinh hỉ. Nàng không nghĩ lãng phí nàng sở xem y thư nội dung liền đi chế dược phòng lấy trong đó một mặt đương quy dược thảo thí nghiệm bắt đầu thực tiễn lý luận tri thức căn cứ thư trung bước đi một bước không tội mà dùng ý niệm làm thử bào chế đương quy chờ đến một đám đương quy bào chế ra tới thảo dược biến thành dược liệu phương đông kiểu cầm này phê đương quy dược liệu đi để nhị gian phòng dược phòng nàng từ dược phòng trung tìm được sắp đặt đương quy tiểu dược ngăn tủ đẩy ra tới duỗi tay một lóng tay kia dược ngăn tủ trung đương quy liền tự động bay đến tay nàng chung. Phương Đông Kiều đem nàng bảo chế ra tới đương quy cùng dược phòng đương quy tiến hành đối lập, phát hiện còn có tranh lệch, nàng bảo chế ra tới dược liệu có chút thô ráp còn tổn hại không ít nguyên cây, mà dược phòng đương quy bảo chế đến phi. Thường tinh xảo, liền cùng đương quy thảo dược nguyên cây không sai biệt lắm, nhìn không tổn hại mảy may, xem ra nàng lần đầu bảo chế dược liệu thành tích chẳng ra gì. Phương Đông Kiều nhìn trong tay bản thân bảo chế dược liệu, thở dài một tiếng, nghĩ nàng còn phải cẩn thận cân nhắc cân nhắc, mặt khác, còn phải nhiều luyện luyện tập, tục ngư nói đến hảo, bán du lang kia một tay tuyệt kỹ cũng bất quá nói là duy tay thuộc ngươi, đã có tổ tiên có thể đem dược liệu bảo chế đến như. Thế hoàn mỹ, nàng cũng không tin nàng Phương Đông Kiều bào chế không ra cùng dược phòng chút nào không lầm dược liệu tới, kiên định loại này ý tưởng. Phương Đông Kiều vùi đầu chui vào chế dược phòng, một lần lại một lần mà bào chế dược liệu, bào chế ra một đám, đối lập một lần, nhìn có chênh lệch, Phương Đông Kiều tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, lại lại lần nữa bắt đầu nhóm thứ hai bào chế, như thế lặp lại tuần hoàn thao tác, Phương Đông Kiều dùng xong rồi thu hoạch đi lên sở. hữu thảo dược, trung quy ở cuối cùng một lần bào chế ra cùng dược phòng chút nào không lầm dược liệu. Thành công. Rốt cuộc thành công đối lập trong tay thiên ma dược liệu, phương Đông Kiều kinh hỉ mà cao kêu, chờ nàng vui sướng làm lạnh thời điểm, lý trí đã trở lại, nàng tin tưởng biết được nàng ở dược điển không gian ngây người bao lâu, lúc này thăm không gian bên ngoài, phát hiện đã là là ngày hôm sau buổi sáng, xong rồi, phương Đông Kiều cái thứ nhất ý niệm chính là, người nhà còn lo lắng hỏng rồi, nghĩ đến người một nhà vội vã nơi nơi tìm thân ảnh của nàng. Phương Đông Kiều ném xuống trong tay mới vừa bảo chế ra tới thành công dược liệu, ý niệm vừa động, đi ra ngoài, nàng chạy nhanh ra không gian, bước cẳng chân, bay nhanh mà chạy về nhà ở. Lúc này, chính như Phương Đông Kiều dự đoán như vậy, Phương Gia nhị phòng tìm nàng bóng người đều mau tìm điên rồi, một buổi tối, cả nhà đều phái ra đi tìm nàng, tìm được rồi buổi sáng, bọn họ còn chưa từng tìm được Phương Đông Kiều, liền muốn đi huyện phủ báo án liền ở phương Cảnh Thư muốn đi dung nhược thần hỗ trợ tìm phương Đông Kiều thời điểm, phương Đông Kiều xuất hiện Kiều Nhi, ngươi này một buổi tối, đến tột cùng đi đâu vậy ngươi có hay không sự có hay không bị người thương đến a phương Đông Kiều biến mất một buổi tối, vân thị gấp đến độ thẳng rớt nước mắt, ôm phương Đông Kiều liền kiểm tra nương, là Kiều Nhi sai Kiều Nhi quên nói cho nương, tối hôm đồ ăn đều tươi mới tươi mới, thủy linh linh Phương gia nhị phòng chưa bao giờ gặp qua lớn lên như thế khả quan rau dứa, đương trưởng mỗi người chạy tới, cầm lấy củ cải nhìn xem, sờ sờ bí đao gì đó, vẻ mặt ngạc nhiên. Nương, này đó chính là kiểu nhi tối hôm qua đi theo thần nông bá bá chồng chọn ra tới thành quả. Nương, nếu là ngày sau kiểu nhi buổi tối bỗng nhiên không thấy, nương cũng không cần lo lắng, kia khẳng định là xinh đẹp tỷ tỷ xinh đẹp ca ca, thần nông bá bá, dâu. Bạc lão ra ra từ từ, bọn họ tới tìm kiểu nhi truyền thụ học thức tới. Cũng may có kia lưu không gian thủy tiền lệ ở, người một nhà tuy rằng bị phương đông kiểu kia một tay pháp thuật cấp nhất thời chấn trụ, nhưng vẫn là thực mau liền khôi phục lại. Bọn họ nhìn không sai biệt lắm chất đầy một phòng rau dưa trái cây, trừ bỏ kinh ngạc cảm thán ở ngoài, vẫn là kinh ngạc cảm thán. Còn có Nga, thần nông ba ba nói, này đó rau dưa trái cây là ở tiên thổ thượng trồng trọt ra tới. Chỉ có thể nhà mình dùng ăn hoặc là dùng để đưa có thể tin được bạn bè thân thích, nhưng là không thể bán đi ra ngoài, nếu không nói, thần nông bá bá liền phải thu hồi Kiều Nhi trồng trọt kia khối tiên thổ. Kiều Nhi yên tâm, mẫu thân tự nhiên sẽ hiểu việc này nghiêm trọng tính, sẽ tự đối này bảo mật, chẳng những nương là như thế này, cha ngươi, đại ca ngươi nhị tỷ tam ca còn có tứ ca, đều sẽ đem việc này giấu đến gắt gao, sẽ không làm người xúc phạm tới Kiều Nhi. Hỷ chính Là nhà nàng tiểu nữ như thế chịu các tiên nhân thân lãi, kinh chính là việc này quá mức ngạc nhiên, nếu là bị người ngoài biết được, kiểu nhi tánh mạng kham yêu a Vân thị này phiên lo lắng, cũng là phương gia nhị phòng người một nhà sở lo lắng, nhưng là bọn họ cũng biết hiểu đây là thiên đại chuyện tốt, là người khác cầu đều cầu không được phúc trạch, tuy là lo lắng, nhưng vẫn là vui mừng muốn lớn hơn yêu sầu. Nói như vậy, về sau ta liền có thể mỗi ngày ăn đến ăn ngon như... Vậy đồ ăn, cái thứ nhất hoan hô ra tiếng tự nhiên là Phương cảnh thái cái này đồ tham ăn. Đó là, chờ kiểu nhi học xong mặt khác, chẳng những chúng ta có thể mỗi ngày ăn đến ăn ngon đồ ăn, nói không chừng còn có thể ăn đến ăn ngon trái cây, ăn ngon gà vịt thịt cá đâu. Phương đông kiều nghĩ trước lộ cái đế, không nói được nàng có thể ở trong không gian thử xem, trước dưỡng nuôi sống vật thử xem, xem có thể hay không dưỡng được vật còn sống, bởi vì nếu là luôn ăn chay đồ ăn liền tính lại ăn ngon, cũng sẽ cảm thấy quá đơn điệu một ít, nếu có thể dưỡng đến sống vật nói, như vậy đã có thể thật sự có lộc ăn. Thật vậy chăng? Còn có thể ăn đến ăn ngon gà vịt thịt cá nga. Kia muội muội ngươi phải hảo hảo địa học Nga, nhất định phải học được Nga. Nghĩ có thể ăn đến ăn ngon gà vịt thịt cá, Phương Cảnh thái thèm đến liếm liếm khóe miệng. Xem ngươi này thèm miêu dạng, muội muội đều nên chê cười ngươi. Phương Cảnh bằng cắm một câu bất quá nói thực ra ta cũng thật muốn nếm thử, rốt cuộc liền muội muội chồng trọt ra tới rau dưa đều như vậy ăn ngon, cũng đừng để gà vịt thịt cá hương vị có bao nhiêu hảo, tam ca liền sẽ nói ta, ngươi bản thân còn không phải giống nhau thèm, phương cảnh thái bất mãn mà phản bác, ta, ta cùng ngươi cái này thèm miêu không giống nhau, ta, ta chỉ là muốn biết muội muội đến lúc đó dưỡng ra tới cùng chúng ta ngày xưa ăn có cái gì bất đồng mà thôi. Phương cảnh bằng mặt đỏ mà cái lại, kia cũng là thèm. Phương cảnh thái đúng lý hợp tình nói, người một nhà nhìn phương cảnh thái cùng phương cảnh bằng ở nơi đó đâu võ mồm, đều bị chọc cười. Này hai cái, như thế nào đều không học học nhà các ngươi đại ca, tận không có làm ca ca bộ dáng Vân thị cười nói, nương, kỳ thật hải nhi lần này cũng tưởng kiểu nhi đi theo vị kia thần nông bá bá hảo hảo địa học, chờ nàng học xong. Không thiếu được nhà của chúng ta là có thể thêm nữa hạng nhất tiền thu. Phương Cảnh Thư khóe miệng, nhẹ dương, trong mắt mỉm cười mà nhìn phía Phương Đông Kiều. Quả nhiên, trong nhà liền số cái này đại ca là nhất phúc hắc, hắn khẳng định đã sớm suy đoán đến nàng nói như vậy nhiều là có mục đích nơi. Vân Thị nghe Phương Cảnh Thư như vậy vừa nói, nhưng thật ra chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngươi đứa nhỏ này, hôm nay cái làm sao vậy, so ngươi hai cái đề đệ đề đều không bằng ngươi muội muội đều nói này những đồ vật là không thể ra bên ngoài bán, nếu là bị vị kia thần nông đại tiên cấp biết được, chắc chắn cho ngươi muội muội rước lấy tai họa. nhớ rõ ngày sau nhưng không cho lại nói như vậy. Phương Đông Kiều thấy Vân Thị như thế che chở nàng, trong lòng liền càng thêm cảm động, muốn biết được thế đạo này bao nhiêu người ra trọng nam khinh nữ, vì nhi tử tiền đồ là có thể tùy ý mà bán đi nữ nhi. Cho nên vân thị này phiên che trở Phương Đông Kiều mà trách cứ trong nhà nhất tiền đồ Phương Cảnh Thư hành vi, Phương Đông Kiều tưởng không cảm động. Đều không được. Bất quá, đã có đại ca Phương Cảnh Thư ở phía trước cho nàng phô hảo chiêu số, nàng như thế nào có thể bạch bạch lãng phí đâu. Nương, kỳ thật ngươi hiểu lầm đại ca. Nói như thế nào? Đại ca kỳ thật nói được cũng không sai. Tuy rằng này từ tiên trong đất trồng trọt ra tới rau dưa củ quả không thể bán, nhưng là thần nông bá bá nhưng không ngăn cản từ nhà chúng ta bản thân trên mặt đất gieo trồng ra tới đồ vật không được ra bên ngoài bán đạo lý Nga. Phương Đông kiều nghịch ngợm mà hướng tới phương cảnh thư chớp chớp mắt, nàng chính là lãnh đại ca tâm ý Nga, chính là liền tính nhà ta trên mặt đất có thể loại đến ra tới, mấy thứ này cũng quá kinh người, chúng ta người trong nhà có thể thủ được bí mật, không hướng ngoại nói ra nhưng là những người khác ăn một lần liền sẽ cảm thấy đại bất đồng, khẳng định sẽ có phiền toái. Kiều Nhi, cái này không được, nương phản đối. Liền tính ngươi hảo tâm vì trong nhà suy nghĩ, nương cũng không cho ngươi vì thế mà mạo hiểm. Vân Thị kiên định mà phản đối. Ngươi nương nói đúng, Kiều Nhi, cái này không được, cha cũng không tán đồng. Muội muội Tỷ tỷ cũng biết hiểu này đó, tất nhiên có thể cho chúng ta người một nhà mang đến một bút không nhỏ tài phú, nhưng là tỷ tỷ lần này cũng không thể tùy ý muội muội làm bậy, tỷ tỷ cũng không đồng ý làm như vậy. Ta cùng cha mẹ, nhị tỷ cái nhìn giống nhau, ta cũng phản đối. Phương Cảnh bằng kết thúc cùng Phương Cảnh Thái. Đậu võ muộn gia nhập phản đối hàng ngũ chung. Ta còn có ta, ta cũng phản đối. Phương Cảnh Thái giơ lên tay hô to. Người một nhà chân tình thực lòng, làm phương đông kiểu xem ở trong mắt, trong lòng ấm áp, như thế, nàng càng muốn phải vì cái này ra làm chút cái gì. Cha, nương, nhị tỷ tam ca còn có tứ ca, các ngươi đừng nhanh như vậy liền phản đối, kiểu nhi cũng không phải là một cái tùy hứng làm bậy hài tử, kiểu nhi nếu nói, khẳng định có kiểu nhi đạo lý, các ngươi chẳng. Lẽ không tin kiểu nhi sao? Kia kiểu nhi ý tứ là... Kiều Nhi ý tứ là lão hồ tử ra ra cấp kia một lưu thần kỳ thủy a. Phương Đông Kiều nói, nghiêng đầu ngửa đầu nhìn Vân Thị, kỳ thật Kiều Nhi trồng trọt ra tới những cái đó rau dưa trái cây cũng tất cả đều là lại gần này thần kỳ thủy tác dụng. Tuy rằng tiên thổ trồng trọt ra tới hiệu quả muốn so chúng ta trên mặt đất trồng trọt ra tới hiệu quả càng tốt, nhưng là dùng này thần kỳ thủy hiệu quả cũng liền không kém nhiều ít. Huống chi. Nếu là đem một chút thần kỳ thủy lẫn vào rất nhiều rất nhiều bình thường nước trong chung, lại đem này đó tưới đến nhà mình đất trồng rau thượng, kiểu nhi khẳng định, này trồng trọt ra tới đồ ăn chỉ biết so thường lui tới ra dụng đồ ăn hiệu quả tốt hơn như vậy một chút, sẽ không giống lúc trước như vậy có như vậy ngạc nhiên hiệu quả. Kia cũng không được, kia chính là thần tiên cấp nhà chúng ta ban cho tới tiên thủy, như thế nào có thể dùng để như thế lãng phí? Đâu? phương gia nhị phòng người một nhà ngày thường mỗi người cũng chỉ từ kia lưu chung lấy ra một chén nhỏ lượng mỗi người liền uống thượng như vậy mấy khẩu mà thôi bọn họ chính là đương kia tiên thủy giống như chân bảo giống nhau nơi nào chịu lãng phí một chút tích a huống chi liền như vậy một lu tiên thủy liền tính lẫn vào bình thường nước trong chung dùng tuy rằng không nhiều lắm nhưng là cũng tổng hội hữu dụng xong kia một ngày đến lúc đó nếu là mỗi người muốn nhà chúng ta trồng ra rau dưa tới nhà chúng ta cũng loại không ra a. Phương Minh Thành tuy là một cái nông dân, nhưng suy xét đến còn rất chu toàn, cho nên vẫn là thôi đi. lãng phí tiên thủy không nói, đến lúc đó còn phải rước lấy phiền toái, mất nhiều hơn được a. Cha a, ngươi như thế nào liền nghĩ chỉ có như vậy một lưu tiên thủy đâu? Phương Đông kiều hết chỗ nói rồi, lúc trước nàng dùng không gian thủy thay đổi rất bình thường thủy, chính là vì làm người nhà mỗi ngày. Cùng nàng giống nhau có thể tận tình mà hưởng dụng không gian thủy, cũng không phải là làm người một nhà như vậy thật cẩn thận mà phủng chân bảo giống nhau mà dùng. Cha, kiểu nhi nói thật cho ngươi biết đi, ngươi nếu không nỗ lực mà đem này lưu tiên thủy dùng hết nói, dâu bạc lão ra ra liền sẽ không hướng trong tăng thêm. Hơn nữa lão hổ tử ra ra lần sau tới lời nói, nếu là nhìn thấy nhà chúng ta lưu nước vẫn là như vậy mãn nói, hắn khẳng định sẽ kiểu dâu, cho rằng các ngươi xem thường hắn, không cần hắn đưa lễ vật, hắn thật sự sẽ tức giận nga. A, người một nhà hai mặt nhìn nhau, mỗi người khiếp sợ. kia y theo kiểu nhi ý tứ, nên không phải là phương cảnh thư tuy rằng khôi phục đến nhanh nhất, nhưng trong lòng cũng thực không bình tĩnh, nên sẽ không thật sự như hắn suy nghĩ như vậy đi. chính là đại ca tưởng như vậy, dùng xong rồi một lu, dâu bạc lão ra ra liền sẽ cấp tăng thêm thượng một lu. phương đông kiểu bỗng nhiên hà giọng Nói cho các ngươi Nga, dâu bạc lão ra ra là mỗi ngày tới, hắn đã xem qua nhà của chúng ta lưu nước vài lần, đều có chút không cao hứng. Buổi tối hắn còn muốn lại đến xem, nếu là hắn nhìn thấy lu nước vẫn là như vậy mãn nói, hắn nên sinh khí, nếu là thật tức giận lời nói, dâu bạc lão ra ra về sau liền sẽ không tới chuyển thụ kiểu nhi y thuật. Ta nói kiểu nhi là khi nào học y thuật, nguyên lai là cùng đại tiên học được. Khó trách Kiều Nhi y thuật so Tô Đại Phu đều phải. Hảo, cha lúc ấy đều có chút không nghĩ ra, hiện tại nhưng đều minh bạch. Lần trước Phương Đông Kiều ra tay cấp Phương Minh Thành khâu lại bị gấu đen chảo thương miệng vết thương. Phương Minh Thành tuy rằng trên mặt chưa nói cái gì, trong lòng luôn là cất giấu việc này. Hiện giờ nghe Phương Đông Kiều nói như vậy, nhưng thật ra hoàn toàn minh bạch. Kia đương ra, chúng ta liền nghe Kiều Nhi. Chạy nhanh đem này tiên thủy dùng đi, nếu là thật sự đắc tội vị kia đại tiên, kia. Kiểu nhi nhưng làm sao đâu. Vân thị là lúc trước đầu một cái phản đối, hiện tại nàng lại là đầu một cái sốt ruột. Kia hành, chúng ta đại gia chạy nhanh dùng đi, đừng chờ đại tiên buổi tối phát hiện nhà chúng ta lưu nước vẫn là mãn. Ta đi trước uống cái no lại nói, bởi vì hiếm là kia thần kỳ thủy, phương minh thành là không dám uống nhiều. Hiện giờ có cơ hội có thể uống cái thống khoái, phương minh thành kia còn không được dùng sức mà uống à, những người khác cũng là như thế. Ý tưởng, lập tức các đều đi uống lên một cái thống khoái không nói, còn đem tiên thủy cầm đi gội đầu tắm rửa, tẩy mễ rửa rau từ từ, đương nhiên tẩy xong lúc sau tiên thủy vẫn là luyến tiếc lãng phí, người một nhà đem này đó dùng quá tiên thủy đoái đại lượng bình thường nước trong một bộ phận tưới ở kia trong viện đất trồng rau thượng. Uy thực cấp nuôi trong nhà năm con gà mái một con gà trống, còn có kia hai đầu phì phì đại béo heo, còn lại Phương Minh thành vốn định chọn. Này đó thủy đi ruộng tưới đến tam mẫu nhiều ruộng lúa mạch, Phương Đông Kiều lại nói trước nhìn xem nhà mình đất trồng rau tình huống lại nói. Phương Đông Kiều như vậy vừa nói, người một nhà cũng đồng ý. Rốt cuộc kiến thức quá kia tiên thủy thần kỳ, Phương gia nhị phòng cũng sợ vạn nhất ruộng hoa màu lập tức so nhà người khác lớn lên mau. Vậy muốn đưa tới mầm tai họa, như thế, dư lại những cái đó dơ tiên thủy liền tạm thời gác lại một bên, đã chờ ngày mai nhìn xem nhà mình. Trong viện đất trồng rau tình huống lại nói, bất quá như vậy tận tình mà hưởng dụng, phương gia nhị phòng rốt cuộc đem một lưu không gian thủy cấp dùng đến sạch sẽ, nhìn kia vắng vẻ đại lưu, người một nhà vẫn là có chút luyến tiếc. Cơm chiều tự nhiên là dùng phương đông kiểu từ không gian sản xuất những cái đó rau dứa, không cần phải nói. Tuy rằng đồng dạng là dùng không gian thủy, nhưng là trong không gian thổ địa hiển nhiên muốn so nhà mình trên mặt đất trồng ra muốn tới đến. Hiếm lạ, này đó rau dứa vị hiệu dụng, tự nhiên so bên ngoài gieo trồng ra tới muốn tốt hơn rất nhiều lần. Cái này phát hiện, nhưng thật ra làm phương đông kiểu có chút ngoài ý muốn. Vốn tưởng rằng dùng đồng dạng không gian thủy, hiệu dụng hẳn là không kém bao nhiêu, không nghĩ tới không gian thổ địa cũng như vậy không giống người thường, quá mức thần kỳ. như thế. Phương gia nhị phòng càng là đem sự tình dấu đến gắt gao, không tiết lộ nửa phần. Bọn họ còn lo lắng như thế nào? An trí này phê thần kỳ rau dưa trái cây, nơi nào nghĩ đến Phương Đông kiểu nhẹ nhàng một cái phất tay, những cái đó rau dưa trái cây tất cả đều không thấy. Người một nhà thấy vậy, tuy là kinh ngạc không thôi, nhưng bởi vì không cần lo lắng để lộ bí mật vấn đề, người một nhà cũng liền chưa nói cái gì.